Sau đây mời các bạn tiếp tục nghe chuyện huyền thiên hồn tôn, một siêu phẩm của tác giả ám ma sư, chương 421, thẳng tới phủ thành chủ, hai, tỉnh đốc đại nhân, quả thật là vậy, ta nhìn thấy lệnh bài trong tay đầu lĩnh của đám người kia, quả thật chính là lệnh bài của thông lĩnh cấm vệ quân không sai vào đâu được, hơn nữa thực lực của người này rất đáng sợ, không hề thua kém ta chút nào, nếu không phải tới từ Vương Thành thì căn bản không nơi nào có nhân vật cỡ này được. Bản thân của Phương Thiên Hồng bị thương rất nặng, sắc mặt có chút tái nhợt, mở miệng nói. Đáng chết lúc đám người này tới cư nhiên không có chút phong thanh nào lộ ra hết, bệ hạ cũng thật là, cư nhiên giao thiên húc hành tình cho một gia tộc nhỏ như diệp gia, đúng là càng già càng hồ đồ mà. ánh mắt của ngụy hoành vô cùng âm độc, trong mắt gã bắn ra một tia hàn quang, nhìn về phía một lão giả kế bên, ngữ khí vô cùng cung kích. lữ hạo đại sư, không biết ngươi có nắm chắc là giết chết được toàn bộ bọn họ không? lữ hạo đại sư kia mặc một bộ hồn sư bào năm màu, toàn thân gầy đét như một khúc cây, gương mặt ẩn bên dưới lớp áo choàng không thể nhìn thấy rõ chỉ có một đôi mắt hẹp dài tàn mát, ra quang mang màu xanh thẫm. Ngụy Hoành tỉnh đốc à, ngươi cứ yên tâm đi, chỉ là một tên võ tông ngũ giai mà thôi. Lấy thủ đoạn của lão phu, xử lý bọn chúng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Bất quá tới lúc đó, ngươi cũng đừng có quên chuyện ngươi đã hứa với lão phu. Thanh âm của người này khàn khàn rất khó nghe, giống như tiếng giêng khóc, khiến cho người ta sởn tóc gáy. Ngụy Hoành cắn răng một cái nói, đại sư cứ yên tâm đi, chuyện ta đã hứa với ngươi đương nhiên sẽ giữ lời rồi. Được. Lão giả cười khạc, khạc. Âm thanh như tiếng thét gào giữa đêm. Tỉnh đốc đại nhân ngươi cứ nhìn cho thật kỹ, xem lão phu đùa bỡn bọn chúng trong lòng bàn tay như thế nào. Đại trận viễn cổ ở bốn phía trong phủ thành chủ của ngươi vô cùng đáng sợ. Đừng nói là Võ Tông, cho dù là Võ Tôn tới đây cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Khắc khặc, bọn chúng đi vào đại trận rồi. Mấy người Diệp Huyền vừa bước vào trong phủ thành chủ thì trước mắt lập tức thiên biến vạn hóa, đình viện có trồng hoa cỏ khi nãy đột nhiên biến mất, chỉ còn một mảnh sương mù trắng xóa, che kín trước mặt mỗi người mà những đồng đội vốn đang đứng ở đó nháy mắt cũng đột nhiên biến mất, giống như tiến vào một không gian cô lập vậy. Xảy ra chuyện gì vậy? Ta đang ở đâu đây? Không ít cấm vệ quân lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy, trong lòng lập tức hoảng hốt. Nhưng nhớ tới lời Diệp Huyền nói lúc trước, cả đám liền cố gắng để cho bản thân mình chấn định lại, vận chuyển áo nghĩa của Bách liên Đại trận, căn cứ vào liên hệ giữa đại trận, cẩn thận dò tìm chiến hấu. Vừa tìm thử một cái liền khiến cho bọn họ an lòng hơn một chút, bởi vì ở bên trong cảm giác của bọn họ. Tuy rằng xung quanh vẫn là một mảnh trắng xóa, căn bản không nhìn thấy gì hết, nhưng bọn họ vẫn loáng thoáng cảm giác được bản thân mình dường như vẫn còn đang ở trong bách liên đại trận, còn chiến hữu của mình thì đang đứng trên từng điểm của bách liên đại trận, chỉ là tạm thời mình không nhìn thấy và không cảm giác được sự tồn tại của đối phương mà thôi. Diệp Huyền cũng là vừa mới bước chân vào thì lập tức rơi vào trong hoàn cảnh giống hệt như vậy, bất quá trong lòng của hắn lại không hề có chút kinh hoàng nào, chỉ thấy hai mắt của hắn ngưng lại, trong nháy mắt. Hồn thức Tam phẩm đỉnh phong trong não hải của hắn điên cuồng tôn ra từ trong cơ thể, bắn ra bốn phía. Tuy rằng hồn thức của hắn chỉ có Tam phẩm đỉnh phong, nhưng thủ pháp vận dụng lại cường đại hơn nhiều so với luyện hồn sư Tam phẩm bình thường. Rất nhanh liền trùng kích vào các nơi ở bốn phía, chỉ là mới đi được tới hơn 10m thì lập tức bị một đạo lực lượng kỳ dị ngăn cản lại, không cách nào xâm nhập được thêm nữa. Sắc mặt của Diệp Huyền lập tức biến đổi. Tuy rằng hồn thức của hắn chỉ có Tam trọng đỉnh phong, nhưng thủ pháp điều khiển lại hết sức tinh diệu, bình thường mà nói đủ để phá vỡ trận pháp tứ cấp bình thường chỉ trong nháy mắt. Cho dù là trận pháp ngũ cấp đi nữa, cũng có thể giải khai một phần của mê trận này. Nhưng bây giờ, hồn lực tam phẩm đỉnh phong của hắn còn chưa kịp phân tích phá vỡ trận pháp này thì đã bị một cỗ lực lượng kỳ dị ngăn cản lại. Có thể thấy được trình độ của trận pháp này, so với hắn tưởng tượng lúc trước còn đáng sợ hơn nữa. Lực lượng của loại cầm chế này giống như không phải trận pháp hiện đại có khả năng phóng xuất ra được. Bình thường chỉ có trận pháp viễn cổ mới có được lực lượng cỡ này. Xem ra đây là một trận pháp viễn cổ nào đó. Còn nữa trình độ của trận pháp này vô cùng cao, phủ thành chủ của Thiên Húc hành tình này từ khi nào thì cư nhiên có thể bố trí được trận pháp cỡ này chứ. Tuy rằng Diệp Huyền có chút giật mình, nhưng cũng không hề bối rối chút nào, hắn không hề dùng hồn lực cưỡng chế bài trừ đại trận vây khốn bọn họ nữa, mà là nhích qua bên hông một bước, sau đó lại bước tới hai bước, lại nhích về bên phải một bước, không ngừng đi đi lại lại, hai chân giống như đang đạp lên một loại tiết tấu phủ văn thần bí nào đó. Ong, một cỗ ba động thần bí rất đặc biệt, lấy hai chân của hắn làm trung tâm, Tản ra bốn phía. Màn sương mù xung quanh lập tức tản đi một phần, lộ ra thân ảnh mê mang của Âu Dương Tiêu Sơn. Huyền thiếu. Âu Dương Tiêu Sơn đầu óc đang choáng váng ở phía xa nhìn thấy Diệp Huyền thì lập tức kinh hỉ kêu lớn. Âu Dương Tiêu Sơn, di chuyển theo mệnh lệnh của ta. Diệp Huyền thản nhiên mở miệng, liên tục chuyển âm hạ chỉ lệnh cho Âu Dương Tiêu Sơn. Âu Dương Tiêu Sơn khẽ giật mình một cái, sau đó hai chân lập tức di chuyển. Cỗ ba động thần bí kia lại lấy chân của hai người làm trung tâm lan tiếp ra dần dần lại có thêm vài cấm vệ quân xuất hiện trong tầm mắt bọn họ. Các ngươi di chuyển theo lệnh của ta." Diệp Huyền không ngừng chỉ huy những cấm vệ quân này di chuyển, thứ hắn điều khiển là một phương phức vận chuyển vô cùng cao thâm của Bách Liên Đại trận. Dần dần, tất cả 80 mấy cấm vệ quân từng tu luyện Bách Liên Đại trận đều xuất hiện trong tầm mắt của tất cả mọi người, đều đứng ở những điểm trong đại trận. Con người của Diệp gia cùng với mười mấy cấm vệ quân không học qua Bách Liên Đại trận thì lại không thấy tung tích. Chương 422: Mê không trận một, Huyền thiếu những người khác đâu rồi? Âu Dương Tiêu Sơn nhịn không được lên tiếng hỏi. Bọn họ đang ở ngay bên cạnh chúng ta, chỉ có điều là bởi vì không đứng ở trên trận điểm của Bách Liên Đại trận cho nên chúng ta không cảm giác được sự tồn tại của bọn họ mà thôi. Bây giờ nghe theo lệnh của ta, dựa theo phương vị ta chỉ huy mà hành động. Dưới sự chỉ huy của Diệp Huyền, rất nhiều cấm vệ quân nhanh chóng di chuyển. Đồng thời, hai tay của Diệp Huyền cũng không ngừng thi triển ra từng đạo phù văn, dùng nhập vào bên trong không gian này. Dần dần, màn sương mù màu trắng ở giữa mọi người nhanh chóng biến mất sau đó thân ảnh của mấy người Diệp Phách Thiên cũng nhanh chóng xuất hiện bên trong đội ngũ, mãi cho tới lúc tất cả mọi người đều mang theo vẻ mặt ngỡ ngàng xuất hiện mới thôi. Huyền thiếu, chúng ta phá trận rồi sao? Âu Dương Tiêu Sơn vui vẻ nói. Diệp Huyền lắc đầu, vẫn còn chưa phá trận được, ta chỉ lợi dụng bách liên đại trận để cách ly ra một không gian ở bên trong trận pháp của đối phương. Tất cả mọi người cẩn thận một chút, trận pháp của đối phương vô cùng đáng sợ, hẳn là một loại trận pháp viễn cổ nào đó, hơn nữa ít nhất cũng phải là trận pháp ngũ cấp đổ lên. Nếu như không có gì bất ngờ thì hẳn chính là trận pháp lục cấp. Trận pháp lục cấp. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Trận pháp lục cấp ít nhất cũng là trận pháp sư tôn giai lục cấp mới có thể bày bố được. Nhân vật như vậy ở Lưu Vân Quốc này căn bản không thể tìm thấy được. Mà trận pháp lục cấp, trước kia đừng nói là thấy, bọn họ thậm chí còn chưa từng nghe nói qua. Nhưng bây giờ, bọn họ cư nhiên lại bị nhốt ở bên trong một trận pháp như vậy. Càng khiến cho bọn họ giật mình hơn chính là, dưới sự chỉ huy của Diệp Huyền, Bọn họ cứ nhiên lợi dụng bách liên đại trận để mở một cái không gian ở bên trong trận pháp viễn cổ lục cấp này, không bị trận pháp khống chế. Bách liên đại trận mà Huyền Thiếu chuyên thụ cho bọn họ rốt cuộc là loại trận pháp đáng sợ tới mức nào. Nghĩ tới điểm này, tất cả cấm vệ quân đều trợn mắt há hốc mồm, cảm thấy rúng động thật sâu vì cảm nhận được sự đáng sợ của Diệp Huyền. Huyền Thiếu, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao bây giờ? Bách liên đại trận có thể phá vỡ được trận pháp này hay không? Sắc mặt Diệp Huyền vô cùng ngưng trọng khó Trình độ của bách liên đại trận thật sự không kém gì với trận pháp của đối phương, chỉ là các ngươi còn chưa hiểu nhiều về trận pháp, không cách nào phát huy ra được tinh túy của bách liên đại trận, quan trọng hơn chính là thực lực của các người quá yếu. Tất cả cấm vệ quân đều xấu hổ không thôi. Nhìn không gian trắng xóa một mảnh khắp bốn phía, mặc dù trong lòng của mọi người cũng không hề hoảng loạn, nhưng đều không biết phải làm sao. Tuy rằng bọn họ đã cách ly ra một không gian riêng bên trong trận pháp này, không bị trận pháp khống chế nhưng bọn họ còn không thể nhìn thấy cảnh tượng xung quanh thì sao có thể tìm thấy đám người ngụy hoành phá vỡ trận pháp này được đây. Sau khi mấy người Diệp Huyền lợi dụng Bách Liên đại trận để cách ly ra một không gian, thì ở bên trong gian phòng nằm sâu trong phủ đệ kia, trên mặt của đám người ngụy hoành cũng lộ ra vẻ kinh dị. A, đúng là có chút tài năng, rốt cuộc là bọn họ bố trí trận pháp gì đây? cư nhiên có thể cách ly ra một khoảng thiên địa bên trong mê không trận này, không bị mê không trận đứt thúc, lợi hại, lợi hại. Nam tử kia liên tục mở miệng, trong mắt lóe ra vẻ kinh dị. Lữ hạo đại sư, có phải là bọn họ phá vỡ được đại trận rồi hay không? Làm gì dễ như vậy? Lữ hạo cười nhạo một tiếng. Ngụy hoành tỉnh dốc. Trận pháp viễn cổ mê không trận ở xung quanh phủ đệ này của ngươi chính là một trận pháp lục cấp. Nếu như dễ dàng bị phá giải như vậy thì lão phu sao có thể bình tĩnh ngồi trong này nghiên cứu lâu như vậy? Các ngươi cứ yên tâm đi, mê không trận này chỉ là mê trận và khốn trận mà thôi. Thủ đoạn thật sự tạ dùng để lấy mạng của bọn họ các ngươi cũng đâu phải không biết chứ. Lão phu còn chưa thi triển ra nữa mà. Một khi ta thi triển thì cho dù những người này có bản lĩnh thông thiên cũng khó mà thoát khỏi cái chết. Lữ Hạo cười sẵn sạc. Đám người phương thiên hồng đứng bên cạnh nghe thấy Lữ Hạo nói tới việc còn chưa thi triển thủ đoạn xong, giống như nhớ tới điều gì, sắc mặt đều kịch biến, lộ ra vẻ sợ hãi kiêng kỵ. Bên trong đại trận. Huyền thiếu, bây giờ chúng ta phải làm gì bây giờ? Mấy người Âu Dương Tiêu Sơn đứng bên trong đại trận giống như rồi mất dầu, hoàn toàn không nghĩ ra cách gì hết. Không cần làm gì hết. Xem ta tới phá trận. Diệp Huyền cẩn thận quan sát đại trận cả buổi, đột nhiên hờ lạnh một tiếng. Thần linh Đồng Thị phá huyễn, hai con người của hắn đột nhiên biến thành một màu xanh hãm. hồn lực cường hãn nhanh chóng lan ra bốn phương tám hướng, rất nhanh. Tình huống từ khắp bốn phương tám hướng bắt đầu xuất hiện trong mắt của Diệp Huyền, đình viện lộn xộn, kiến trúc bị hủy, toàn bộ phủ thành chủ như ẩn như hiện, tử khí âm trầm, không có chút sinh khí nào, khiến cho hắn kinh ngạc nhất chính là, ở các góc quanh phủ đệ đều là thi thể xếp ngổn ngang chất chồng. Xem bộ dạng thì tất cả đều là người hầu trong phủ thành chủ này. Máu trên người bọn họ vẫn còn chưa khô, rõ ràng chỉ mới chết đi không bao lâu, nhưng thân thể lại giống như xác khô, chỉ còn lại da bọc xương, hơn nữa đôi mắt đều mở to, lộ ra vẻ hoảng sợ, vẻ mặt nhăn nhó, rõ ràng là vì trước khi chết đã phải chịu đựng tra tấn cực kỳ đau đớn. Đồng tử của Diệp Huyền khôi phục một mảnh thanh minh, chỉ là sắc mặt có chút mệt mỏi, rõ ràng là hao phí không ít hồn lực. Trần Tinh Nhịn không được bèn lên tiếng hỏi: "Huyền thiếu, sao rồi?" có nhìn thấy gì không? Diệp Huyền điều tức thoáng một chút, mở hai mắt ra, bình tĩnh nói: Thầy khô, bên trong phủ đệ này chất đống thầy khô, tất cả hẳn đều là người trong phủ thành chủ này. Trong mắt của mọi người lộ ra vẻ kinh hãi, giật mình hỏi: Thầy khô sao? Thầy khô từ đâu có? Chẳng lẽ trước khi chúng ta tới nơi này thì tên Ngụy Hoành Tỉnh Đốc kia đã giết chết hết toàn bộ thủ hạ, sau đó bản thân bỏ trốn một mình? Nhưng thủ đoạn như vậy không khỏi quá mức hung ác chứ? Vì sợ để lộ hành tung của bản thân, cư nhiên lại giết chết toàn bộ thủ hạ của mình. Trường 423, mê không trận 2. Diệp Huyền nhìn màn xương trắng trước mặt, chậm rãi nói. "Chưa chắc, trận pháp viễn cổ này, trong lúc nó vận chuyển, không thể không có người khống chế được. Hơn nữa tạo nghệ trên phương diện trận pháp của người này tuyệt đối không thấp. Tình hình xem ra phức tạp hơn so với ta nghĩ nhiều. Tất cả mọi người chú ý, đừng có tản ra, những người hầu trong phủ đệ kia chết rất quái dị, chúng ta phải cẩn thân gấp bội mới được. Âu Dương Tiêu Sơn nhịn không được nói. Nhưng mà Diệp Huyền, bên trong đại trận này. Chúng ta căn bản không cách nào đi lại được, không có việc gì, nhìn ta đây. Diệp Huyền thản nhiên nói, trong tay đột nhiên xuất hiện từng cây trận kỳ, chỉ thấy hai tay của hắn liên tục ném ra, giống như từng cánh chim bay vào bên trong màn xương kia, nháy mắt biến mất không thấy tăm hơi đâu. Tất cả mọi người ở đây đều kinh ngạc nhìn động tác của Diệp Huyền. Tán, trong miệng Diệp Huyền đột nhiên quát khẽ một tiếng, một cỗ lực lượng vô hình nhanh chóng chuyển ra từ bốn phía xương trắng, tất cả xương trắng nhanh chóng tản đi, xung quanh dần trở nên rõ ràng. Lộ ra một khoảng trống chừng hơn một ngàn mét, cảnh tượng trước mắt quả nhiên giống hệt với cảnh tượng Diệp Huyền nhìn thấy lúc dùng thần linh đồng thị, chỉ có điều tận mắt nhìn qua lại càng thêm kinh tâm, không ít người hầu trong phủ thành chủ đều nằm ngổn ngang ở đó, toàn thân khô quắt, huyết khí đã bốc hết, máu tươi trên mặt đất gần như biến thành màu tím đen, tản ra một thứ mùi tanh tươi sọc thẳng lên cao. Hai thiếu nữ như lệnh dĩnh hoánh và phượng nuôi thấy vậy thì lập tức lộ ra vẻ chán ghét, nhíu mày lại. Nếu không phải bởi vì tu vi của hai người không thấp thì sợ là đã sớm ôm bụng nôn mửa rồi. Thủ đoạn thật buồn nôn. Mặt Âu Dương Tiêu Sơn âm trầm, tức giận nói, đột nhiên gã nhướng mày, kinh dị nói: "A, Huyền thiếu, trên người những thi thể này cư nhiên đều không có vết thương, vậy thì bọn họ chết kiểu gì vậy?" Những cấm vệ quân khác đứng một bên cũng phát ra thanh âm kinh ngạc. Trên người của những thi thể khô quắt ở trước mắt bọn họ, căn bản không nhìn thấy chút vết thương nào, chỉ là thất khiếu có máu tươi chảy ra, bộ dạng vô cùng thê thảm. Mọi người dưới sự dẫn dắt của Diệp Huyền, không ngừng tiến vào bên trong, trên đường đi, Diệp Huyền không ngừng ném ra từng cây trận kỳ, không gian thăm dò ra được cũng ngày càng lớn, còn thi thể xuất hiện ở xung quanh thì cũng càng ngày càng nhiều. Trong căn phòng nằm sâu trong phủ đệ, khá lắm, tiểu tử này cư nhiên còn có thủ đoạn như vậy. Ánh mắt của nam tử kia lóe lên, kinh ngạc nhìn Diệp Huyền ở bên trong mặt gương, thầm kinh ngạc nói: "Thủ đoạn phá trận của tiểu tử này vô cùng tinh diệu, có thể tìm ra vài trận điểm ở bên trong mê không trận này, dĩ điểm phá diện." thật là không thể ngờ, nếu đổi lại là lão phu tới làm thì sợ là cũng chưa chắc đã làm được tốt bằng hắn, không ngờ ở một tiểu quốc nho nhỏ trong liên minh thập tam quốc này cư nhiên có thể xuất hiện một thiên tài trận pháp như vậy, nếu như có thể thu hắn làm đồ đệ thì cũng là một lựa chọn rất tốt. Trong lòng của nam tử này cư nhiên nổi lên lòng ái tài. Đám người Ngụy Hoành đứng kế bên đều biến sắc, nếu như Lữ Hạo đại sư thu Diệp Huyền này làm đồ đệ thì Ngụy gia bọn họ phải làm sao bây giờ? Ngụy Hoành vội vàng nói, Lữ Hạo đại sư thủ đoạn phá trận của kẻ này cao minh như vậy, sao có thể không có người dạy bảo? nói không chừng sau lưng hắn có trận pháp sư cường đại nào đó chỉ điểm rồi. hơn nữa kẻ này tới từ vương thành, được bệ hạ xem trọng, không phù hợp với suy nghĩ muốn ẩn cư lánh đời của đại sư đâu. đúng đó, phương thiên hồng cũng vội vàng mở miệng. không biết tại sư ngài khi nào thì mới thi triển thủ đoạn kia đây. nếu như không thi triển thì đám người kia cũng sắp đi vào bên trong phủ đệ mất rồi. lữ hạo hừ lạnh một tiếng, thản nhiên liếc nhìn đám ngụy Hoành một cái, lạnh giọng nói: ngụy hoàng tỉnh đốc, xem các ngươi nóng này như vậy kia lão phu cũng chỉ là thuận miệng nói vậy thôi. bây giờ lão phu còn nhiều chuyện cần làm như vậy, cho dù có lòng muốn thu đồ đệ thì cũng không rảnh rỗi mà đi chỉ dạy cho hắn được. bất quá lữ hạo cũng biết lời mấy người ngụy hoành nói cũng không phải là không có lý. diệp huyền còn trẻ tuổi như vậy mà thủ đoạn phá trận đã lão luyện nhường này, sau lưng nhất định có một vị trận pháp đại sư cao minh nào đó chỉ dạy. đáng tiếc, lữ hạo lắc đầu, trong mắt lóe lục quang, đột nhiên cười đầy quỷ dị. các người xem cho kỹ, bảo bối của lão phu đều đã xuất động rồi. bên trong trận pháp. Mấy người Diệp Huyền đang không ngừng tiến lên, sau khi nhìn thấy cảnh tượng rợn người xung quanh thì sắc mặt của Diệp Huyền cũng ngày càng ngưng trọng, đột nhiên, hắn chợt dừng bước. Từng cỗ khí tức mong manh truyền tới từ bốn phương tám hướng, hơn nữa càng lúc càng lớn, số lượng càng ngày càng nhiều, tiếng sột sột soạt xoạt vang lên, ánh mắt của hắn trầm xuống, sắc mặt lạnh lẽo nói, không xong, quả nhiên là những thứ kia. Đám người Âu Dương Tiêu Sơn hoảng sợ nhìn khắp xung quanh, đột nhiên từ trong bồn hoa, kiến trúc khắp bốn phía. Không ngừng phát ra thanh âm ong ong trói tai, từng đạo hắc quang mỏng mang hiện ra, càng ngày càng nhiều, trên mặt đất, từng con sâu có bộ dạng xấu xí không ngừng xuất hiện, trông giống như con rán, nháy mắt liền bao vây toàn bộ mọi người. Những con sâu này có bộ dạng vô cùng xấu xí, dữ tợn, nơi chúng đi qua, từng đống thay khô bị bọn nó điên cuồng chui vào bên trong thất hiếu khiến cho người ta sởn tóc gáy. Quyền thiếu đây là thứ quỷ quái gì vậy? Đám sâu này trông gớm quá, mọi người chỉ cảm thấy ra đầu run lên, đám yêu trùng này có hơn ngàn vạn con. Từ khí tức tản ra trên người thì mỗi con cư nhiên đều tương đương với linh võ cảnh nhất giai, trong đó có một số con đạt tới huyền võ cảnh nhị giai, thậm chí còn có con đạt tới địa võ sư tam giai và thiên võ sư tứ giai. sắc mặt của Diệp Huyền trở nên ngưng trọng. Thực thi trùng là một loài yêu thú thuộc họ trùng, chúng nó là một loại yêu thú dựa vào việc hấp thu chất dinh dưỡng để trưởng thành. Những con côn trùng này đều rất khó nhằng, hơn nữa số lượng lại đông, khi thể bị chúng nó hủ thực càng nhiều thì số lượng của chúng nó càng đông, phát triển càng nhanh. Trường 424, Cường giả Tông Môn. Diệt Huyền nhìn những con thực thi trùng đang chui vào bên trong mớ xác khô kia thì mới lạnh lùng nói. Chẳng trách những người hầu này đều chết hết. Hóa ra là để bồi dưỡng đám thực thi trùng này, lòng dạ của tên Ngụy Hoành này đúng là hung ác. Vì vây khốn chúng ta, cứ nhiên dùng thủ hạ của bản thân để nuôi dưỡng những con thực thi trùng này, để gia tăng thực lực của bọn chúng. Ra đầu của mọi người du lên nói. Huyền Thiếu, bây giờ chúng ta phải làm gì bây giờ? Không tốt, chúng nó kéo tới rồi. Đột nhiên. Một đám thực thi trùng ở phía trước giống như nhận được triệu hoán nào đó, đột nhiên lao tới, khiến cho cấm vệ quân ở vòng ngoài sợ tới mức vội vàng rút vũ khí ra chém, huyền lực bốc lên, từng đạo công kích chém lên lũ thực thi trùng kia. Chỉ nghe tiếng nổ ầm ầm vang lên, nháy mắt liền có hơn trăm con thực thi trùng bị công kích của mọi người chém nát bấy, dễ giết như vậy sao? Mọi người ngẩn ra, nhưng chỉ sau một lát thì bọn họ đều giật mình, những con thực thi trùng bị chém chết kia lập tức bị đồng bọn xung quanh cắn nuốt sạch sẽ, không sót lại một chút. Còn những con thực thi trùng đã cắn nuốt thi thể của những con thực thi trùng đồng bọn khác thì khí tức trên người cư nhiên lại mạnh hơn không ít. Thanh âm của Diệp Huyền truyền tới. Thực thi trùng này chẳng những có thể thôn vệ thi thể của con người để phát triển mà còn có thể thôn vệ thi thể của đồng loại để phát triển. Những con thực thi trùng bị các người đánh chết đều sẽ trở thành nguồn dinh dưỡng cho những con thực thi trùng còn lại. Sau đó chúng nó lại sinh sôi nảy nở ra thêm một lần nữa. Cách duy nhất có thể giải quyết chúng nó chính là lợi dụng huyền lực hỏa hệ. Thiêu sạch sẽ toàn bộ thi thể của chúng nó thì thi khí bên trong thân thể của chúng nó mới có thể triệt để biến mất. Mọi người lại cảm thấy ra đầu du lên từng hồi. Những con thực thi trùng này, sau khi bị giết chết cư nhiên có thể dùng một hình thức khác để sinh sôi, đúng là vô địch mà. Tất cả cấm vệ quân của thuộc tính hỏa hệ đều đi ra bên ngoài đi. Âu Dương Tiêu Sơn điều động đội ngũ, cùng lúc đó, toàn bộ thực thi trùng đều nhào lên. Âm âm âm, tiếng nổ mạnh vang lên liên hồi ở bên ngoài đội ngũ, đại lượng thực thi trùng bị công kích đánh nát cũng có một số bị huyền lực hỏa hệ tiêu cháy hóa thành hư vô, chỉ là cấm vệ quân có huyền lực hỏa hệ ở bên trong đội ngũ thật sự quá ít, số lượng thực thi trùng có thể giết chết hoàn toàn thật sự vô cùng ít ỏi. Đa số công kích của mọi người chỉ là gia tăng thêm chất dinh dưỡng cho đám thực thi trùng còn lại mà thôi. Mặc kệ mọi người tấn công kiểu gì, những thực thi trùng này đều hung hãn không sợ chết mà lao lên liên hồi, hơn nữa số lượng căn bản không hề giảm bớt. Liên tục công kích khiến cho huyền lực bên trong cơ thể của rất nhiều cấm vệ quân đều tiêu hao nghiêm trọng, chỉ trong vòng một nén nhang Những cấm vệ quân có quyền lực hòa hệ kia đều thở hồng hộc, sắc mặt tái nhợt, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Khạc khạc khạc. Đám thực thi trùng bào bối của ta vô cùng vô tận, căn bản không thể nào giết hết được. Mặc kệ bọn họ phản kháng kiểu gì cũng đều là phí công vô ích mà thôi. Thực lực của đám người kia có vẻ không tệ, bất quá như vậy cũng tốt. Thực lực càng mạnh thì chất dinh dưỡng càng cao. Một khi trở thành thi thể bị thực thi trùng bào bối của ta thôn phệ rồi thì nói không chừng trong số chúng sẽ xuất hiện vài con thực thi trùng có thực lực ngũ dài nữa. Khạc khạc khạc. Trong căn phòng nằm sâu trong phủ đệ, nam tử kia nhìn vào hình ảnh trong mặt gương kia thì cười lạnh, đám người Ngụy Hoành đứng kế bên thì cảm thấy ớn lạnh. Lữ Hạo đại sư này tới Thiên Húc hành tỉnh vào mấy tháng trước, nghe nói là tới từ khu vực ở bên ngoài Liên minh thập tam quốc, thực lực vô cùng đáng sợ. Trong lúc vô tình phát hiện ra đại trận viễn cổ lưu lại trong phủ đệ Ngụy gia bọn họ, lúc này mới ở lại để nghiên cứu. Đối với Lữ Hạo này, trong lòng Ngụy Hoành vẫn là có chút kính nhi viễn chi, nếu như lần này không phải đám người Diệp Huyền đánh tới, gã căn bản không còn cách nào khác, chỉ có thể cuốn gói bỏ trốn. Bên trong đại trận, đám người Âu Dương Tiêu Sơn dốc toàn lực ngăn cản, Diệp Huyền thì diện vô biểu tình, nhíu mày, cẩn thận xem xét thứ gì đó. Những thực thi trùng này tấn công rất có quy luật, cũng không phải tấn công loạn xạ, mỗi lần tấn công đều tìm được phương hướng rất chuẩn, khiến cho các cấm vệ quân luống cuống tay chân. Mở đại trận viễn cổ, thực thi trùng bị người ta khống chế. Những thứ này đều chứng tỏ, ở bên trong phủ thành chủ này hẳn là có một cao thủ trận pháp nào đó, hơn nữa. Người này đồng thời còn là một luyện hồn sư, hắn cũng không sợ thực thi trùng này, điều hắn kiêng kỵ duy nhất chính là luyện hồn sư thần bí này. Chỉ là Diệp Huyền vẫn không thể hiểu, ở Lưu Vân Quốc này rốt cuộc là ai có được thủ đoạn cỡ này chứ? Nghĩ kỹ lại thì những người có thể làm được thế này nhất định không phải luyện hồn sư bản thổ của Lưu Vân Quốc, dù sao thì tới Phó hội trưởng hiệp hội luyện hồn sư, luyện hồn sư tứ phẩm như Khô Trần Trường lão cũng hoàn toàn không thể làm được điều này. Trong lúc suy nghĩ, bên trong chữ vật giới chỉ của Diệp Huyền đột nhiên có một cỗ khí tức hơi động. Cái môi một mực mím chặt của Diệp Huyền đột nhiên nhếch lên tạo thành một nụ cười lạnh. Vẫn luôn là ngươi một mực tấn công, bây giờ rốt cuộc tới lượt ta rồi, ta muốn xem thử, rốt cuộc ngươi là thần thánh phương nào, dám tới thiên hốc hành tình của ta dương oai. Khởi. Diệp Huyền một mực không hề động đậy, này đôi mắt chợt lóe sáng, đột nhiên ném vài cây trận kỳ ra ngoài, cắm vào bên trong khoảng không phía trước. Ba. Chỗ sâu bên trong phủ đệ, hình ảnh trước mặt đám người đột nhiên liền biến mất. Lữ Hạo đại sư, xảy ra chuyện gì vậy? Hảo tiểu tử Tuy nhiên phát hiện ra lão phu đang quản chế trận pháp, cắt đứt hình ảnh quản chế, vẻ mặt Lữ Hạo trở nên giữ tợn, trong đôi mắt màu xanh âm u lóe lên lãnh quang. Bất quá nếu như tiểu tử này thật sự cho rằng làm như vậy có thể giữ được mạng thì đúng là quá mức ngây thơ rồi, bảo bối của lão phu căn bản không cần khống chế cũng có thể giết chết được những võ giả lục giai đổ xuống. Đám người kia bất quá chỉ có thể kéo dài thời gian giữ chút hơi tàn mà thôi. Chương 425, bảng linh trùng kỳ dị, 1 Lời của Lữ Hạo còn chưa nói xong thì sắc mặt của lão đột nhiên biến đổi, lời nói ra cũng nghẹn lại, bởi vì lão khiếp sợ phát hiện, sau khi hình ảnh bị cắt đứt thì đám bảo bối của lão cư nhiên trong nháy mắt liền mất đi liên hệ một bảng lớn, loại tình huống thế này, trước kia chưa từng xảy ra bao giờ. Không tốt, rốt cuộc là bảo bối của ta đang bị gì thế này, sắc mặt của Lữ Hạo vô cùng khó coi, trong lòng lo lắng như có lửa đốt, chỉ là trên hình ảnh chỉ có một mảnh hư vô, lão cũng không biết rốt cuộc bên trong trận pháp xảy ra chuyện gì nữa. Đám ủy hoài nhìn thấy sắc mặt của lữ hạo đại biến thì trong lòng cũng cảm thấy lo lắng, trong ấn tượng của bọn họ, lữ hạo đại sư chưa bao giờ lộ ra vẻ mặt như vậy. Chẳng lẽ là bên trong trận pháp đã xảy ra dị trạng gì rồi, bọn họ không ngừng hỏi han, chỉ là không thể lấy được câu trả lời từ lữ hạo. Thực tế thì không phải là lữ hạo không muốn trả lời, mà là lão hoàn toàn không thể nào trả lời được, bởi vì bây giờ lão đang dốc hết toàn lực để điều động đám thực thi trùng bào bối của mình lui về. Những thực thi trùng này là chân bảo lão lấy được từ trong sư môn. Bởi vì chuyện này mà lão còn đắc tội với cao thủ trong sư môn, bị trục xuất khỏi sư môn, trở thành một kẻ bị vất bỏ. Lão tuyệt đối không thể để cho bảo bối của mình bị hao tổn toàn bộ ở nơi này được. Chỉ là khiến lão không thể ngờ tới chính là mặc kệ lão dùng hồn lực triệu hoàn đám thực thi trùng của mình kiểu gì đi nữa, đều không được đáp lại nửa lời. Chỉ là không ngừng cảm giác được từng bằng thực thi trùng biến mất từ trong cảm ứng của mình. Ngoài ra, lão còn từ trên đám thực thi trùng kia cảm giác được một loại tin tức. Đó chính là sự hãi. Dường như có thứ gì đó khiến cho thực thi trùng vô cùng sợ hãi đã xuất hiện, chính loại sợ hãi này khiến cho thực thi trùng căn bản không nghe theo mệnh lệnh của lão. Không thể nào, phản ứng đầu tiên của lão là phủ quyết. Tuy rằng đẳng giai của đám thực thi trùng này của lão khá thấp, nhưng lại là loài yêu thú cực kỳ đặc biệt, chỉ cần có được lượng lớn thi thể thì có thể thăng cấp vô hạn. Nói thẳng ra thì nếu có đại lượng thi thể yêu thú cửu giai đế cấp bị thực thi trùng của lão thôn phệ thì thậm chí còn có khả năng sinh ra một đàn thực thi trùng có thực lực cửu giai nữa. Bởi vậy cho nên ở trên đại lục này, Căn bản có rất ít thứ có thể khiến cho thực thi trùng của lão cảm thấy sợ hãi được. Phụt, há miệng phun ra một bùng máu tươi, sắc mặt lữ hạo tái nhợt, vẻ mặt ngây ra, chỉ mới 10 giây thôi. Những thực thi trùng bị lão khống chế kia cư nhiên đều đã biến mất toàn bộ. Trong lòng của lão hoàn toàn không dám tin, chỉ là tới lúc này rồi. Lão có không tin cũng vô dụng mà thôi, bởi vì ở bên trong cảm giác của lão, thực thi trùng của lão quả thật là gần như đã biến mất toàn bộ. Hình ảnh trước mắt đột nhiên lóe lên. Bóng dáng của Diệp Huyền lại xuất hiện lần nữa, chỉ thấy ở trong hình ảnh kia, ánh mắt Diệp Huyền xuyên thấu qua mặt gương nhìn tới, giống như mang theo chút trào phúng. Xung quanh hắn chỉ còn lại lác đác hơn một trăm con thực thi trùng là còn sống, bị nhốt bên trong một trận pháp loại nhỏ. Còn nhân thủ bên phe Diệp Huyền thì cư nhiên hoàn toàn không có bất kỳ thương vong nào. Số tiểu tử, ngươi đã làm gì thực thi trùng bảo bối của lão phu rồi? Lữ Hạo rốt cuộc không giữ nổi chấn định nữa, tức giận thét âm lên, âm thanh thông qua quản chế trận pháp truyền ra bên ngoài. Ngươi cảm thấy thế nào?" Bên trong trận pháp, Diệp Huyền thản nhiên nói, mang theo vẻ trào phúng. Ở xung quanh hắn, đám người Âu Dương Tiêu Sơn đều trợn mắt há hốc mồm nhìn Diệp Huyền. Lúc trước, sau khi Diệp Huyền đột nhiên ném ra vài cái trận kỳ thì đột nhiên lấy ra một cái hộp ngọc từ trong chữ vật giới chỉ. Sau khi hắn mở hộp ngọc ra thì lập tức liền có một con trùng nho nhỏ cỡ chừng hạt mè bay ra từ bên trong. Con trùng màu đen kia vừa mới bay ra thì đám thực thi trùng lúc nãy hãy còn điên cuồng vây công bọn họ giống như gặp phải thiên địch vậy. Sợ tới mức căn bản không dám ho ngoe mà con trùng nho nhỏ màu đen kia lại điên cuồng xuyên qua thân thể của đám thực thi trùng kia, tốc độ cực nhanh, quả thực khiến cho người ta khó mà ngờ tới được. Tất cả những con thực thi trùng bị con trùng nhỏ màu đen kia xuyên qua, nháy mắt tất cả đều biến thành cho bụi bay đi mất, bao gồm cả thi khí bên trong cơ thể chúng nó cũng như vậy. Đám thực thi trùng kia căn bản không phải đối thủ của con trùng nhỏ màu đen kia, chỉ mới mười mấy giây thôi. Một đàn thực thi trùng vốn vô cùng đông nghịt, vô cùng vô tận tất cả đều bị con trùng nhỏ màu đen kia nuốt vào trong bụng, kể cả những con thực thi trùng có thực lực đạt tới tứ dai cũng vậy. Cuối cùng giống như con trùng nhỏ màu đen kia no rồi, lúc này mới biến thành một đạo hắc quang, quay về hộp ngọc trên tay Diệp Huyền. Đừng nói là lữ hạo không thể tận mắt nhìn thấy tình huống, ngay cả những người tận mắt nhìn thấy toàn bộ nhô Dương Tiêu Sơn cũng phải trợn mắt há hóc mồm, căn bản không rõ lúc nãy vừa xảy ra chuyện gì hết. Không thể nào, trên đời này căn bản không ai có thể trong vòng mười mấy giây ngắn ngủi giết chết toàn bộ thực thi trùng bảo bối của Lão Phu được, cho dù là võ tôn lục sai cũng không được. Nói thật cho Lão Phu biết, rốt cuộc bảo bối của Lão Phu đi đâu cả rồi. Trong hư không truyền tới thanh âm hồn hển của Lữ Hạo. Không có gì là không thể hết, chỉ là thực thi trùng mà thôi. Chẳng lẽ ngươi còn cho rằng chúng nó là thôn thiên trùng đứng đầu bảng linh trùng kỳ dị hay sao? Diệp Huyền phi cười một tiếng, ngữ khí đầy vẻ khinh thường. Lúc trước Thứ Diệp Huyền dùng để giết thực thi trùng chính là phệ tâm trùng lấy được từ trong cơ thể quốc quân Triệu Kính. Thứ hạng của phệ tâm trùng ở trên vạn yêu bảng cũng không tính là cao lắm, chỉ có thể xếp hạng chừng 20, nhưng so với thực thi trùng thì mạnh hơn rất nhiều. Đều là yêu thú trùng, nhưng phệ tâm trùng lại là khắc tinh của thực thi trùng. Bởi vậy cho nên trong lúc mấy người Âu Dương Tiêu Sơn chiến đấu thì hắn không ngừng ra sức luyện hóa phệ tâm trùng, sau khi cảm nhận được khí tức của thực thi trùng, phệ tâm trùng sau khi ăn lượng lớn âm quý mộc liền lâm vào ngủ say kia cũng dần tỉnh lại. Dưới sự chỉ huy của Diệp Huyền, liền đại sát tứ phương, bạn đang nghe chuyện tại kênh youtube đọc thâu đêm audio, chương 426, bảng linh trùng kỳ dị, 2. Bất quá dù cho không có phệ tâm trùng đi nữa thì Diệp Huyền cũng vẫn có cách giết chết toàn bộ thực thi trùng này, chỉ có điều sẽ phiền toái hơn mà thôi. Diệp Huyền cũng lời phải nhiều lời với đám người ngụy Hoành, hắn sách tên ngụy Quang bị bắt làm tù binh ở một bên lên, sau khi đập gã tỉnh lại thì nhìn về phía hơn trăm con thực thi trùng may mắn còn sống sót và đang bị nhốt lại kia, lạnh lùng nói. Ngụy Hoành Tỉnh Đốc, ta biết rõ ngươi đang ở gần đây, xét thấy những gì ngươi đã làm ở Thiên Húc hành tỉnh này, bây giờ ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngoan ngoãn ra đầy đầu hàng thì ta sẽ cho ngươi một cơ hội được chết toàn thây, bằng không, ta sẽ ném đứa con trai cưng này của ngươi vào trong trận pháp kia, ta nghĩ, ngươi đã được chứng kiến uy lực của đám thực thi trùng này, nhưng ngươi chắc hẳn cũng biết tới lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì đúng không? Ngươi dám?" Không đợi Diệp Huyền nói xong thì liền vang lên thanh âm tức giận gầm lớn của Ngụy Hoành Tỉnh Đốc, "Ngươi nhìn xem ta có dám hay không?" Diệp Huyền cười lạnh, đẩy Ngụy Quang tới gần chỗ của đám thực thi trùng kia. Đối với Ngụy Quang và Ngụy Hoành, trong lòng Diệp Huyền không có nửa điểm nhân từ. Những kẻ này vì lợi ích của bản thân mình, chẳng những xem tính mạng con dân trong hành tinh như dâm dạ, hoành hành ngang ngược, lại còn trắng trợn tàn sát người hầu trong phủ đệ của mình chỉ để đạt được mục đích, dùng bọn họ làm chất dinh dưỡng nuôi dưỡng đám thực thi trùng kia, để thăng thực lực của bản thân để giết chết người bên vai Diệp Huyền. Hành vi cỡ này đã hoàn toàn vượt khỏi cực hạn chấp nhận được của Diệp Huyền, phụ thân. Lữ Hạo đại sư cứu ta." Ngụy Quang hoảng sợ kêu to, ánh mắt hốt hoảng nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền, "Ngươi không thể giết ta được, nếu ngươi giết ta thì Lữ Hạo đại sư sẽ không bỏ qua cho các ngươi đâu, Lữ Hạo đại sư tới từ tông môn cường đại bên ngoài liên minh thập tam quốc, đắc tội với ngày ấy thì các ngươi chắc chắn phải chết, đừng nói là các ngươi, Lưu Vân quốc cũng sẽ bị tiêu diệt, mau thả ta ra, mau thả Quang Nhi ra." Thanh âm tức giận của Ngụy Hoành lại truyền tới, âm thanh xen lẫn vẻ lo lắng, lại không hề có bất kỳ ý tứ thả hiệp nào ta mặc kệ ngươi là lữ hạo đại sư hay là đại sư gì, nếu như muốn hắn không chết thảm thì ngoan ngoãn đi ra đầu hàng cho ta. ta đếm tới ba, nếu như không đi ra thì ta sẽ không khách khí đâu. một, hai, Diệp Huyền chậm rãi đếm, dừng tay, Ngụy Hoành gầm lên, xem ra ngươi không muốn để hắn được sống rồi. Diệp Huyền lắc đầu, lạnh lùng ném Ngụy Quang vào trong trận pháp, dùng để nhốt lũ thực thi trùng còn lại, chỉ trong nháy mắt, hơn trăm con thực thi trùng liền bao vây kín Ngụy Quang kín kẽ, bò vào trong cơ thể gã từ thất khiếu. Ngụy Quang kêu là thảm thiết. Sau đó nhanh chóng biến thành một cái xác khô, trước khi chết, trong mắt tràn đầy hoảng sợ và oán độc, giống như lệ quỷ chết không thể nhắm mắt. Không! Ngụy Hoành kêu lớn đẩy Thê Lương, oán độc cầm lên. "Tiểu tử, ngươi dám giết chết Quang Nhi? Ta muốn giết ngươi, ta nhất định sẽ giết ngươi, ta muốn tiêu diệt cả nhà ngươi, toàn bộ trên dưới của Diệp gia các ngươi, không sót một kẻ nào, tất cả đều phải chết, đều phải chết đi cho ta. Yên tâm đi, ngươi sẽ chết sớm hơn chúng ta thôi, những thực thi trùng này, ta sẽ không phá hủy chúng." Chờ giữ lại cho người dùng. Diệp Huyền hừ lạnh lên tiếng, trên mặt hoàn toàn không có chút thương hại nào, đối với loại người như Ngụy Gia. Phải làm như vậy thì mới được, nếu giết chúng nhẹ nhàng quá thì căn bản chính là tiện nghi cho bọn chúng. Nếu các người đã không chịu vào thì ta sẽ qua đó tìm các người vậy. Tới lúc đó lại giết hết lũ bại hoại các ngươi một lần luôn. Diệp Huyền cười lạnh, cắt bước đi tới. Đồng thời trong tay lại xuất hiện từng cây trận kỳ. Những trận kỳ này bị hắn nhanh chóng ném vào trong màn xương trước mắt. Ha ha, muốn giết bọn ta? Ngươi cho rằng ngươi có thể phá vỡ mê không trận này được sao? Thanh âm giữ tợn của Lữ Hạo lại phăng lên, nhưng lão còn chưa nói xong thì liền nín bặt, đôi mắt kinh hãi, toát ra vẻ khiếp sợ không thôi. Chỉ thấy sau khi Diệp Huyền ném ra lượng lớn trận kỳ thì trong mặt gương, màn xương mù vốn đang bao phủ bốn phương dần dần phiêu tán, bốn phía lại khôi phục rõ ràng, đồng thời, mê không trận trong cảm giác của lão. Phần lớn trận điểm vốn đã bị lão không chế dần dần biến mất, giống như thoát khỏi sự không chế của lão. Nhất thời khiến cho trong lòng lão cảm thấy quá đỗi sợ hãi, lập tức nòi thầm không tốt. Tạo nghệ của đối phương ở trận pháp cư nhiên lại cường đại tới mức này, ngay cả trận pháp lục cấp mà cũng có thể phá giải được. Lão thật không thể nào ngờ tới, đối phương là một thiếu niên trẻ tuổi như vậy, tạo nghệ trận pháp cư nhiên lại cường đại tới mức này. Chỉ nháy mắt, tất cả mê không trận vốn đang bao trùm phủ thành chủ đều đã ngừng vận chuyển, cảnh vật xung quanh cư nhiên lại hiện ra trước mặt mấy người diệp huyền. Đi! Diệp Huyền khẽ quát một tiếng, dẫn theo mọi người xông vào một tòa đình viện ở phía trước, cách đó không xa. Hắn có thể cảm nhận được, ba động của đám Ngụy Hoành khi nãy chính là truyền tới từ chỗ đó. Trong khoảng thời gian vừa rồi, Diệp Huyền cũng không hề lãng phí thời gian, mà là đang nghĩ cách tìm hiểu thiết trí của toàn mê không trận này. Tuy rằng trình độ của mê không trận này cao tới lục cấp, thuộc về trận pháp tôn cấp, nhưng đối với bản thân mình mà nói thì không phải loại trận pháp gì khó có thể phá giải được. Vừa rồi kéo dài thời gian như vậy. Hắn đã sớm tìm hiểu rõ ràng cách bố trí và trận điểm của mê không trận này, huy động trận kỳ một cái liền phá giải toàn bộ đại trận này ngay lập tức. Nhìn thấy Diệp Huyền không chút do dự xông thẳng về phía mình, tên Ngụy Hoành lúc nãy hãy còn nổi điên la hét với Diệp Huyền thoáng cái liền trở nên kinh hoàng. Lữ Hạo đại sư, chúng ta phải làm gì bây giờ? Có thể làm gì được nữa? Đương nhiên là xông ra ngoài rồi. Tuy rằng đối phương có nhiều cao thủ, nhưng người của chúng ta ở đây cũng không ít, lại có thêm lão phu, cho dù không có trận pháp đi nữa, chẳng lẽ còn sợ chúng hay sao?" Không phải ngươi muốn báo thù cho con trai của ngươi hay sao? Bây giờ không phải cơ hội tốt à?" Lữ Hạo hừ lạnh một tiếng, lời của lão làm cho tên Ngụy Hoành tỉnh đốc kia thoáng cái liền bình tĩnh lại, trong mắt bừng lên một ngọn lửa, gã quay sang những võ giả tinh anh của Ngụy gia nói gì đó, cổ động tinh thần của bọn họ. Chương 427: Hồn phu áp chế 1. Cùng lúc đó, đội ngũ của mấy người Diệp Huyền cũng đã xông tới. Trong lòng biết rõ ý của Diệp Huyền cho nên Âu Dương Tiêu Sơn không nói hai lời, giơ tay chém một đao xuống. Ánh đau sang chói trực tiếp chém đỉnh viện xuất hiện một khe rạn thật dài. Ầm ầm, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Từ bên trong đỉnh viện, nháy mắt liền có mười mấy tên võ giả mặc khôi giáp lao ra. Những võ giả này, khi thấy trên người của mỗi tên đều vô cùng đáng sợ, cư nhiên đều là cường giả địa võ sư trở lên. Trong đó có gần 10 người đã đặt tới tứ sai, người mạnh nhất trong số đó chính là tên Phương Thiên Hồng lúc trước trọng thương bò chạy, bất quá bây giờ gã nhìn qua đã không còn giống như bị thương nữa. Rõ ràng thương thế trên người cũng đã được trị khỏi rồi. Nhóm cao thủ này tất cả đều là cường giả do Ngụy Hoành đào tạo ra trong bao nhiêu năm nay, cũng một mực trung thành đối với gã. Tại thời khắc mấu chốt này, tất cả đều bộc phát ra chiến lực mạnh nhất của mình. Bài trận, chợt nghe một giọng nói âm lãnh vang lên, mấy chục người nhanh chóng hợp thành một chiến trận, một cỗ hồn lực vô hình lan ra trên chiến trường, bao phủ trên người của những người này, khiến cho khí thế của bọn họ trong nháy mắt liền tăng lên gần gấp đôi. Một nam tử mặc áo đủ màu đi tới từ phía sau đội ngũ, ánh mắt nhìn về phía mấy người Âu Dương Tiêu Sơn. Mọi người liền có cảm giác giống như bị một con độc xạ âm lãnh nhìn chằm chằm. Trong lòng Diệp Huyền thất kinh, hồn lực trên người đối phương vô cùng hùng hậu và ngưng tụ, giống như thực chất vậy, cư nhiên lại đạt tới tứ phẩm đỉnh phong, so với Khô Trần trưởng lão phó hội trưởng hồn sư tháp còn mạnh hơn một bậc. Đối phương rốt cuộc là ai? Tuy rằng trong lòng Diệp Huyền khiếp sợ, nhưng ánh mắt lại không chút ba động, dù sao thì kiếp trước hắn cũng đã gặp qua rất nhiều cường nhân, chỉ là một luyện hồn sư tứ phẩm đỉnh phong, hắn còn không thèm đặt vào mắt. Sở dĩ hắn giật mình chính là vì ở Lưu Vân quốc căn bản không có cao thủ cỡ này mà thôi. Xem ra lời Ngụy Quang nói lúc nãy là thật, tên kỳ quái kia rất có thể tới từ một đại thế lực nào đó bên ngoài liên minh thập tam quốc. "Số tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi biết được chút ít về trận pháp thì có thể đối nghịch với lão phu được sao? Hôm nay lão phu muốn cho ngươi biết rõ, kết cục khi đắc tội với lão phu, làm người đừng nên quá mức cuồng vọng thì hơn." Lữ Hạo âm lãnh lên tiếng, trong lòng bốc lên sát khí nồng đậm đối với Diệp Huyền. "Những lời này hẳn là ta nói với ngươi mới đúng." Ngươi cho rằng dùng hồn lực tứ phẩm đỉnh phong đó của ngươi, tạo thành võ hồn vô hình, liên hợp một phần nhỏ khí tức võ hồn của những người này lại với nhau thì có thể bắt được mấy người bọn ta hay sao? Nực cười. Lời nói của Diệp Huyền khiến cho sắc mặt của Lữ Hạo đại biến. Lão hoàn toàn không biết vì sao Diệp Huyền lại biết được trình độ hồn lực của mình. Chẳng lẽ đối phương cư nhiên là một luyện hồn sư còn cường đại hơn cả bản thân mình hay sao? Lữ Hạo liên tục lắc đầu. Chuyện này căn bản không thể nào xảy ra được. Chưa nói tới nơi nhỏ nhoi như Lưu Văn Quốc căn bản không thể nào xuất hiện luyện hồn sư cường đại, cho dù có xuất hiện được thì lấy tuổi của đối phương thì sợ là cũng chỉ mới là một luyện hồn sư nho nhỏ vừa mới bước lên con đường luyện hồn sư mà thôi. Đang lúc nghĩ như vậy, Lữ Hạo liền nhìn thấy Diệp Huyền dẫn theo mấy người Âu Dương Tiêu Sơn, nhanh chóng vọt lên như mãnh hổ, lão không chút nghĩ ngợi, lập tức thôi động hồn lực để cho mấy người Phương Thiên Hồng xông lên nghênh chiến. Đội ngũ cường đại giáo hai phe tạo thành nhoáng cái liền giống như hai ngọn núi lớn, đụng mạnh vào nhau. Các loại huyền lực đủ màu cùng võ hồn chi lực kích phát bốn phía, khắp nơi đều là tiếng nổ ầm bầm vang lên bên tai không dứt. Hai bên chỉ vừa mới tiếp xúc một cái, sắc mặt của Lữ Hạo đã đột nhiên biến sắc, bởi vì lão hoảng sợ phát hiện ra, tại hồn lực tứ phẩm đỉnh phong của mình ra chỉ, lúc đám người bên phía Ngụy Hoành va chạm cùng với đội ngũ do Diệp Huyền khống chế thì lập tức tan dã cực nhanh, giống như trứng gà đập lên tảng đá vậy. Chuyện này không thể nào, trong lòng Lữ Hạo dâng lên nỗi kinh sợ. Tuy rằng nhân số của đối phương đông gấp đôi so với bên này, Hơn nữa tổng thể thực lực cũng mạnh hơn không ít, nhưng có hồn lực tứ phẩm đỉnh phong của lão gia trì. Dựa theo suy nghĩ vốn có của lão thì thực lực của đội ngũ bên phía lão đã hoàn toàn vượt qua đối phương mới đúng, nhưng thật sự không thể ngờ tới cư nhiên lại bị đối phương chèn ép ngược lại. Đối phương rốt cuộc là thi triển trận pháp gì đây? Cư nhiên có thể khiến cho nhiều người bộc phát ra được thực lực như vậy, hơn gấp đôi so với thực lực vốn có. Loại đại trận này cho dù là lúc ở trong tông môn của lão cũng chưa từng nghe nói qua. Trong lòng lữ hạo vô cùng chấn động chỉ là lúc này không có nhiều thời gian để cho lão trấn kinh nữa, bởi vì đội ngũ của Diệp Huyền đã dùng khí thế Thái Sơn để áp xuống, còn bên phía phủ thành chủ thì cũng liên tục lùi lại, nếu như lão còn không mau nghĩ cách thì chỉ sợ chốc lát nữa thôi, đội ngũ bên lão sẽ triệt để bị tiêu diệt. Thấy tình cảnh thế này, Lữ Hạo không chút nghĩ ngợi, đột nhiên giơ tay ném một cái trận bàn ra. Trận bàn nhanh chóng bắn ra một đạo bạch quang, bao phủ toàn bộ nhóm người Diệp Huyền vào bên trong, một cỗ khí tức huyền lực khủng bố tỏa ra từ bên trong bạch quang. Trận bàn này là một sát trận ngũ cấp mà lữ hạo mang ra từ tông môn, quy lực vô cùng cường đại, đủ để dễ dàng giết chết cường giả cấp bậc võ tông ngũ dài, là một trong những đòn sát thủ của lão. Chỉ là khiến lão không thể ngờ tới chính là trong nháy mắt khi lão vừa mới phóng xuất sát trận này ra thì trong tay Diệp Huyền cũng nhanh chóng xuất hiện vài cây trận kỳ, trong nháy mắt ném ra ở bên trong sát trận của lữ hạo. Đúng lúc cắm lên trận nhãn trong sát trận mà lữ hạo bố trí, nhoang cái liền phá giải sát trận của lão. Trong lòng Lữ Hạo lúc này không thể nào bình tĩnh được nữa, nhìn Diệp Huyền như gặp phải quỷ vậy, sát trận này của Lão Chính là sát trận ngũ cấp. Ở nơi nhỏ như Lưu Vân Quốc tuyệt dối là trận bàn vào hàng nghịch thiên, không ngờ đối phương vừa mới ra tay một cái thì không kiên trì nổi mấy giây, nháy mắt liền bị thiếu niên này phá vỡ. Trong lòng Lữ Hạo lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất chính là đối phương còn là người hay không? chương 428, Hồn Phụ Áp Chế 2 Trong lúc Lão khiếp sợ, không chút nghĩ ngợi há mồm phun ra một ngụm tinh huyết. Hồn lực tứ phẩm đỉnh phong nhanh chóng bao trùm lên ngụm tinh huyết kia, nhanh chóng hóa thành từng đạo phù văn kỳ dị bay ra khắp đất trời, chỉ một nhoáng liền tràn đầy hồn lực ba động nồng đậm. Thời khắc mấu chốt thế này, Lữ Hạo cũng không dám che giấu thực lực của mình chút nào nữa. Hồn lực ba động vừa xuất hiện thì mấy người Âu Dương Tiêu Sơn bên cạnh Diệp Huyền lập tức cảm giác trong lòng trầm xuống, giống như có một cỗ lực lượng khủng bố đang chế trụ võ hồn của bọn họ, khiến thực lực của bọn họ trong nháy mắt liền giảm mạnh. Hồn phù áp chế, Diệp Huyền nhướng mày, Chợt cười lạnh, một đôi đồng tử đột nhiên biến thành màu xanh, đồng thời hồn lực đạt tới tam phẩm đình phong biến ảo thành một thanh lợi kiếm vô hình, đột nhiên bắn vào bên trong hồn phù áp chế kia, dùng một loại gốc độ vô cùng quỷ dị. Nháy mắt liền xé rách tan tành hồn phù mà lữ hạo thi chuyển ra, mất đi khả năng áp chế. Giao phong cùng nhau nói ra thì dài, nhưng thật ra chỉ là chuyện diễn ra trong nháy mắt. Sau khi hồn phù bị phá, khuôn mặt của lữ hạo đã hoàn toàn biến thành tái nhợt, không kịp thi chuyển thủ đoạn gì nữa. Chờ mắt nhìn mấy người Âu Dương Tiêu Sơn nằm ầm chém thẳng vào trong đội ngũ bên phía Ngụy Hoành tỉnh Đốc, chỉ mới giao phong có một đợt, bên phía Lữ Hạo liền có gần 10 võ giả bị giết chết, trong đó có 7 địa võ sư, 2 thiên võ sư. Thực lực của phía Lữ Hạo vốn đã yếu hơn so với bên phía Diệp Huyền, sau khi chết đi nhiều người như vậy thì trong nháy mắt liền sụp đổ, tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngừng, liên tục có người bị chém chết. Lữ Hạo đại sư, đám người Ngụy Hoành liên tục lùi lại phía sau, trong nháy mắt liền nhìn về phía Lữ Hạo cầu xin giúp đỡ. Khốn kiếp! Trong lòng Lữ Hạo thầm mắng không thôi, liên tục bị Diệp Huyền áp chế khiến lão triệt để mất đi bình tĩnh. Trong mi tâm, hồn lực tứ phẩm đỉnh phong đột nhiên hóa thành một đạo sóng xung kích vô hình đánh về phía Diệp Huyền, muốn dựa vào tu vi hồn lực cường đại, đánh vào trong não hải của Diệp Huyền, nhé mắt đánh nát hồn hải của hắn. Diệp Huyền cười lại, sao có thể không biết được Lữ Hạo đang nghĩ gì, hắn cũng không ngăn cản, mặc cho hồn lực của đối phương tiến vào trong cơ thể của mình. Đồng thời điều khiển hồn lực trong não hải của mình nhanh chóng tạo thành hồn thức hình đao bổ lên hồn lực vừa xông vào của đối phương. Diệp Huyền biết rõ tu vi hồn lực của hắn so với Lữ Hạo thì còn kém một chút, nhưng đối với vận dụng hồn lực thì hắn mạnh hơn đối phương rất nhiều, bởi vậy cho nên sau khi biết rõ Lữ Hạo muốn dùng hồn lực tập kích hắn thì hắn lập tức tương kế tựu kế, dẫn dụ hồn lực của đối phương vào trong cơ thể mình để đả thương đối phương. Diệp Huyền có thể thấy được, tu vi của Lữ Hạo này ước chừng ở Thiên Võ sư tam trọng đỉnh phong mà tu vi hồn lực thì là tứ phẩm đỉnh phong, một luyện hồn sư tứ phẩm, cho dù chỉ là thiên võ sư tam trọng, chính thức đánh nhau thì tuyệt đối không hề thua kém gì so với tên võ tông trương khuê của ảnh sát môn trước đó không lâu tới ám sát mình. Chỉ cần có thể khiến hồn lực của đối phương bị trọng thương, khiến cho đối phương trong nháy mắt mất đi thủ đoạn của luyện hồn sư thì cho dù là thiên võ sư tứ giai cũng sẽ dễ dàng giải quyết. Lữ Hạo thôi động hồn lực của mình tới mức tận cùng, lão và Diệp Huyền đều như nhau, muốn lợi dụng hồn lực công kích để nháy mắt khiến đối phương bị trọng thương lão cũng đã nhìn ra đám người Âu Dương Tiêu Sơn sở dĩ có thể có chiến lược cường đại như vậy hoàn toàn là bởi vì có Diệp Huyền trợ giúp chỉ cần Diệp Huyền trọng thương thì thực lực của những người khác cũng sẽ nhanh chóng giảm xuống chính là Lữ Hạo thật sự không ngờ sau khi hồn thức của lão tiến vào trong thân thể của Diệp Huyền thì đột nhiên lại truyền tới một trận đau đớn kịch liệt giống như có ngàn vạn lưỡi đau sắc bén điên cuồng cắt hồn thức của lão nháy mắt liền cắt hồn lực của lão chia năm sẻ bảy Hồn thức đau đớn Lữ Hạo lập tức biết rõ không ổn đối phương thậm chí còn có công pháp hồn thức, hơn nữa còn là công pháp hồn thức công kích tương đối lợi hại. Nếu như là luyện hồn sư bình thường bị Diệp Huyền tấn công như vậy thì sẽ lập tức luồng cuống thất thần, mất đi khả năng chống cự. Nhưng Lữ Hạo tới từ Đại Tông môn lại không phải người mà luyện hồn sư bình thường có thể so sánh được. Lão không chút nghĩ ngợi lại cắn răng phun ra thêm một búng máu, cưỡng chế chặt tuyết hồn thức mà lão đưa vào trong cơ thể Diệp Huyền, để hồn thức còn lại lui ra. trải qua một loạt giao phong như vậy. Sự kinh hãi trong lòng Lữ Hạo đã nhiều hơn tổng số mấy chục năm qua cộng lại. Hồn thức của lão bị thương cũng không cố giúp đám Ngụy Hoành chống cự công kích nữa, đưa tay ném ra một viên cầu màu đen. Đồng thời bản thân lão thì nhanh chóng rút lui. ầm! Uhm, viên cầu màu đen đột nhiên nổ mạnh ở giữa không trung. Khói mù màu đen kết hợp cùng một cỗ võ hồn chi lực cường hoành nháy mắt liền lan ra, đâm vào võ hồn của những người ở đây khiến cho nó tê dần giống như bị kim châm vào. Nhờ đợt hỗn loạn này, Lữ Hạo nhanh chóng lui về chỗ đỉnh viện trước kia. Diệp Huyền lập tức liền phát hiện, tên Lữ Hạo này nhất định là đánh không lại cho nên muốn chạy trốn, nhưng hắn sao có thể để cho đối phương chạy trốn được chứ? Sau khi giận dò mấy người Âu Dương tiêu sơ một cái thì toàn thân Diệp Huyền liền hóa thành một đạo lưu quang, không quan tâm tới mản khói trước mắt, đuổi theo Lữ Hạo chạy vào trong bệnh viện. Lữ Hạo và Diệp Huyền vừa mới rời đi, đám ngụy hoành lập tức trợn tròn mắt, sở dĩ bọn họ kiên trì tới lúc này cũng là vì tin tưởng thực lực của Lữ Hạo. Nhưng thật không ngờ. Lữ Hạo như chùa cứu thế trong lòng bọn họ, cương nhiên lại bỏ chạy đầu tiên, trong lúc luống cuống thất thần lại bị cấm vệ quân do Âu Dương Tiêu Sơn xuất lĩnh không ngừng giết chết, máu tươi văng ra khắp bốn phía. 3. Diệp Huyền hóa thành một đạo lưu quang, nháy mắt liền tiến vào trong đình viện phía trước. Bên trong đình viện này không có gì hết, chỉ có một địa đạo đen thui xuất hiện ở trước mắt Diệp Huyền, Diệp Huyền không chút nghĩ ngợi, trực tiếp nhảy xuống địa đạo kia. Bên dưới địa động là một thạch động tối đen, Diệp Huyền đi tới, liền cảm thấy không ổn. Một cỗ võ hồn chi lực âm lãnh nhanh chóng bao vây lấy hắn, nơi tầm mắt có thể nhìn tới có một con rắn lớn toàn thân bao phủ bởi khí tức âm lãnh, tản ra võ hồn chi lực nồng đậm, há miệng cắn về phía hắn. Chương 429, Huyền Cơ Tông, 1. Con hắc ám cự sa này chính là ám xà võ hồn của bản thân Lữ Hạo, đã sớm chờ đợi ở nơi này, đợi một kích giết chết Diệp Huyền. Chỉ là khiến cho Lữ Hạo không ngờ chính là võ hồn của lão vừa mới nuốt Diệp Huyền vào trong bụng. Còn trước ca IP hoàn toàn siết chết đối phương thì có một cỗ đau đớn kịch liệt truyền tới từ trong cơ thể cự xà võ hồn, ở bên trong cảm giác của lão, võ hồn của mình đang nhanh chóng giảm bớt, không đợi lão kịp phản ứng lại thì cự xà võ hồn đang bao trùm lấy Diệp Huyền liền giống như bị thứ gì đó thôn phệ vậy, triệt để vỡ nát hóa thành hư vô. Lữ Hạo trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, hồn lực và võ hồn đều bị hao tổn khiến đôi mắt của lão nháy mắt liền biến thành màu đỏ bừng, giống như phát điên, liên tục phóng ra hơn 10 cây trận kỳ lúc này Diệp Huyền cũng không tiến lên. Sau khi thôn phệ võ hồn cắn nuốt cự xà võ hồn của Lữ Hạo xong thì lập tức lâm vào say ngủ, hiển nhiên là đang tiến hành lột xác. Hồn thức của Lữ Hạo đạt tới tứ phẩm đỉnh phong, võ hồn cũng cao tới tứ tinh. Đối với võ hồn chỉ mới nhị tinh mà nói thì quả thật là thứ đại bổ. Chậm kỳ rơi xuống đất thì một cái trận pháp phức tạp liền nhanh chóng bao phủ lấy Diệp Huyền. Đồng thời thanh âm của Lữ Hạo cũng truyền tới từ bên ngoài trận pháp. Tiểu tử, thiên phú của ngươi thật đúng là khiến cho lão phu không thể ngờ. đã bao nhiêu năm nay. Không thể không nói. Ngươi chính là người có thiên phú mạnh nhất mà Lão Phu từng gặp qua, giữa ta và ngươi cũng không có bao nhiêu thù hắn, cứ giết tới giết lui như vậy thật không đáng chút nào, không bằng dừng tay nghe Lão Phu nói một lời có được không? Thanh âm của Lữ Hạo khàn khàn, sau khi lợi dụng trận pháp nhốt Diệp Huyền lại thì trên tay giống như ngừng tấn công, trong thanh âm mang theo chút dụ dỗ. Ngươi muốn nói cái gì? Diệp Huyền cười lạnh, tên Lữ Hạo này thoạt nhìn thì có vẻ như dừng tay, nhưng thực tế lại đang âm thầm khống chế trận pháp. Đối phương muốn kéo dài thời gian, Diệp Huyền sao có thể không biết Lữ Hạo đang nghĩ gì, cuốn trận mà đối phương bố trí chỉ là một thủ thuật che mắt. Thứ thật sự chính là một trận pháp tự bạo ở bên trong, Trước mắt đang ở trong quá trình tích xúc năng lượng, một khi tích xúc đủ năng lượng thì sẽ tự bạo. Cho dù là võ tông ngũ dài như Âu Dương Tiêu Sơn cũng sẽ bị nổ tan tành. Nhìn thấy Diệp Huyền thật sự ngừng động, Lữ Hạo nói với vẻ thành khẩn. Ngươi cũng biết rồi đó, Lão Phu tới từ bên ngoài, nói thật cho ngươi biết, lời Ngụy Quang nói thật sự không sai Lão phu tới từ một đại tông môn vô cùng cường đại, tên là Huyền Cơ Tông. Sự cường đại của tông môn của lão phu không phải liên minh thập tam quốc các ngươi có thể hiểu được. Lão phu thấy ngươi có thực lực siêu quần, thiên phú kinh người, cho dù là ở Huyền Cơ Tông cũng là người đứng đầu, ta có một đề nghị, không bằng để lão phu mang ngươi về gia nhập Huyền Cơ Tông đi, tới lúc đó với thiên phú của ngươi nhất định sẽ khiến mọi người chú ý, cần gì phải ở lại Lưu Vân quốc nho nhỏ này? Ngươi cảm thấy thế nào hả? Ngươi cảm thấy ta sẽ tin lời ngươi sao? Tại sao lại không tin chứ? giữa ta và ngươi cũng không có thủ oán gì to lớn không thể hóa giải được. giết lão phu rồi ngươi cũng có được gì đâu, huống hồ gì, ngươi căn bản cũng không giết được lão phu. nếu để lão phu dẫn ngươi gia nhập huyền cơ tông thì mới thật sự là có lợi cho ngươi. vậy thì được, ngươi triệt hồi trận pháp này trước đi. không được, lữ hạo lắc đầu. tuy rằng ngươi đã đáp ứng rồi, nhưng trước mắt ta vẫn chưa tin ngươi được, chỉ cần ngươi đáp ứng. lữ hạo còn chưa nói xong hết thì diệp huyền lại trực tiếp cười lạnh. yên tâm đi, ta sẽ không đáp ứng gì với ngươi hết. Vừa nói xong thì trong tay Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện hai cây trận kỳ, phóng vào hư không phía trước, trận pháp vốn đang bao vây hắn nháy mắt liền bị phá giải, sắc mặt Lữ Hạo trực tiếp thay đổi, chỉ vào Diệp Huyền nói với vẻ không dám tin, "Sao ngươi lại biết? Chỉ là trận pháp mà cũng muốn giấu được ta?" Diệp Huyền cười lạnh, không đợi Lữ Hạo nói thêm cái gì, đưa tay bắn ra một thứ gì đó màu đen, một cỗ lực lượng khủng bố ép xuống, khi Lữ Hạo phát hiện ra Diệp Huyền động thủ thì lập tức liền phản ứng tới, lão thấy Diệp Huyền ném ra một quả cân đen thôi. Phốn còn định cười nhạo một tiếng, nhưng rất nhanh liền không cười được nữa. Có một loại áp chế hư không khiến lão khó nén nổi sự chấn kinh trong lòng, thứ mà đối phương ném ra tuy rằng khó coi, nhưng cư nhiên lại là một món huyền bảo. Lữ Hạo tới từ huyền cơ tông đương nhiên biết rõ huyền bảo là loại bảo và thế nào, trên người của lão cũng có, nhưng cho dù là ở trong huyền cơ tông cũng không phải ai cũng có được, đối phương chỉ là một thiếu niên ở Lưu Vân Quốc cư nhiên lại có huyền bảo, Lữ Hạo cũng không còn công phu nghĩ nhiều nữa, bắn ra một đạo hắc ảnh muốn ngăn cản chấn nguyên thạch của Diệp Huyền, quanh Diệp Huyền xuất thủ trước, chấn nguyên thạch đã kích phát, còn hắc cổ do Lữ Hạo vội vàng ném ra kia, tuy rằng cũng là một loại huyền bảo, nhưng chỉ là một huyền bảo bình thường, hơn nữa còn là huyền bảo chưa phát huy uy lực hoàn toàn, muốn ngăn cản chấn nguyên thạch của Diệp Huyền thì căn bản không thể nào. rắc hắc cổ phát ra tiếng nổ vang, sau đó là tiếng răng rắc vỡ nát, chỉ mới đụng nhẹ một cái, hắc cổ của Lữ Hạo liền hoàn toàn biến thành mảnh vụn, Lữ Hạo lập tức kinh hãi. Không đợi lão hiểu chuyện gì đang xảy ra thì trấn nguyên thạch của Diệp Huyền lại đập tới lần nữa. "Đừng động thủ, ta có chuyện muốn nói." Lữ Hạo đã kinh hồn táng đảm với trấn nguyên thạch của Diệp Huyền, đậu còn dám tiếp tục liều mạng. Lão thật không thể nào ngờ, một thiếu niên của Lưu Vân Quốc như Diệp Huyền, cư nhiên còn nhiều thủ đoạn cường đại hơn so với luyện hồn sư tứ phẩm tới từ Huyền Cơ Tông như lão, qua đợt giao phong này, khiến cho trong lòng lão triệt để mất đi ý niệm tiếp tục chiến đấu. Nếu như có thể, lão thà rằng không giao thủ với Diệp Huyền, thậm chí vứt bỏ mê không trận rời xa nơi thị phi này, trong lòng Diệp Huyền cười lạnh, lúc này rồi mới xin tha thứ, đúng là muộn rồi. Bành! Trấn Nguyên Thạch trong tay Diệp Huyền không chút chần chờ, trực tiếp đập lên người Lữ Hạo, cho dù Lữ Hạo là Thiên Võ sư Tam Trọng đỉnh phong, cũng vô pháp thừa nhận một chiêu này của Diệp Huyền, lập tức bị đánh thành thịt vụn. Chương 430, Huyền Cơ Tông 2. Sau khi thu hồi Trấn Nguyên Thạch, Diệp Huyền đưa tay nhặt chữ vật giới chỉ của Lữ Hạo lên, lúc này mới xoay người đi ra khỏi địa động. Huyền thiếu, tên kia đâu rồi? có phải là chạy thoát rồi không? Ta đuổi theo. Diệp Huyền vừa mới đi về trong đình viện thì mấy người Âu Dương Tiêu Sơn liền vọt tới. Sau đó muốn nhảy vào bên trong địa đạo. Không cần đuổi theo đâu, tên kia đã bị ta giết rồi. Ngực cái gì? Mấy người Âu Dương Tiêu Sơn đều ngây ra. Sau đó đều nhìn thấy thi thể của Lữ Hạo nằm bên dưới địa động. Cả đám nháy mắt liền trường to hai mắt, miệng há ra lớn tới mức có thể nhét lọt một quả trứng cả. Trải qua đợt giao phong khi nãy, bọn họ đều biết tuy rằng Lữ Hạo chỉ là thiên võ sư tứ dai nhưng cũng là một luyện hồn sư cường đại, luận tổng thực lực thật sự thì cho dù là bản thân Âu Dương Tiêu Sơn cũng chưa dám nói có thể thắng được lão, nhưng trong thời gian ngắn ngủn thế này, Huyền Thiếu chẳng những đuổi theo lão, lại còn giết chết lão. Thực lực cỡ này, cho dù là Âu Dương Tiêu Sơn cũng không thể nào bằng. Mọi người nhìn Diệp Huyền, trong lòng tràn đầy khiếp sợ, lại càng thêm kính sợ Diệp Huyền. Huyền Nhi, người không sao chứ? Mấy người Diệp phách Thiên lão gia tử đều đi tới, lo lắng nhìn Diệp Huyền, sau khi phát hiện Diệp Huyền không có chuyện gì, tảng đá lớn trong lòng mọi người mới rơi xuống. "Huyền thiếu, đám người kia nên xử trí thế nào đây?" Bên ngoài đình viện, đám người Ngụy Hoành bị trói vào cột, cả đám mặt mày hung dữ, cực lực dẫy dụa. "Số điều tử, người mau thả ta ra, ta chính là bá tước của vương quốc, là tỉnh đốc của thiên húc hành tình, nếu như ngươi giết ta thì bệ hạ nhất định sẽ không tha thứ cho ngươi đâu." Ngụy Hoành lạnh giọng kêu lớn, trong lòng gã vẫn còn ôm chút hy vọng sống còn, ánh mắt sắc bén. "Vậy sao?" Diệp Huyền nghe xong thì cười lạnh, Tới lúc này rồi mà Ngụy Hoành còn dám bị hiếp hắn, vung tay lên không chút do dự, giết hết toàn bộ cho ta. Không, ngươi không thể giết ta được. Diệp Huyền, không, Huyền Thiếu, Phương Thiên Hồng ta nguyện ý hiệu chung với ngươi, xin ngươi tha cho tại hạ một mạng đi. Chúng ta nguyện ý đầu nhập Huyền Thiếu, kính xin Huyền Thiếu tha mạng. Một đám thủ hạ của Ngụy Hoành đều hoảng sợ kêu lớn, khiến cho Ngụy Hoành tức giận tới mức mặt mày tái nhợt, đôi mắt đỏ ngầu, mắng to. Lũ phản đồ các ngươi. Nếu như lão phu có cơ hội thì nhất định sẽ giết hết các ngươi. Ngụy Hoành, ngươi gây nhiều việc ác, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Huyền thiếu, tại hạ biết hết những gì Ngụy Hoành tỉnh đốc làm ở Thiên Hốc hành tình những năm nay, bây giờ tại hạ nguyện ý làm nhân chứng xin khai ra, ở trước mặt bệ hạ chỉ chứng tên nghịch tặc này. Vì mạng sống, đám thủ hạ kia của Ngụy Hoành đều liên tục xin khai, khiến cho Ngụy Hoành tức giận tới mức phun ra một bùng máu, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt dữ tợn. Ngay tại lúc này bên ngoài phủ thành chủ đột nhiên truyền tới một chàng tiếng vó ngựa rồn dập, một đoàn tướng sĩ võ trang đầy đủ bao vây toàn bộ phủ thành chủ, xông thẳng vào bên trong phủ đệ. Đầu lĩnh là một cường giả mặc khôi giáp, cầm một thanh trảm mã đao trong tay, thân mặc vương khải, đôi mắt lạnh lẽo như điện. Chiến đao trong tay chỉ về phía mấy người diệp huyền, tức giận nói. Lũ nghịch tạc các ngươi dám dương ngoài ở thiên hốc hành tình chúng ta, còn không mau thả Ngụy hoành tình đốc ra cho ta. Mau mau khoanh tay chịu trói nếu không đại quân của ta nhất định sẽ chém bay đầu các ngươi. mau thẳng ngụy hoành tỉnh đốc ra, giơ tay chịu trói. hơn ngàn vạn binh sĩ cùng nhau kêu lớn, thanh âm đinh tài nhức óc, giống như muốn thổi bay phủ thành chủ. Âu Dương Tiêu Sơn biến sắc, bước lên vài bước, lấy ra một khối lạnh bài, lạnh giọng nói: các hạ là ai? chúng ta chính là cấm vệ quân vương thành, phụng lệnh của bệ hạ. đặc biệt tới thiên húc hành tỉnh sắc phong diệp phách thiên của diệp gia làm diệp Vương, phong vương quốc nhất đảng công, thông lãnh thiên húc hành tỉnh. Ngụy Hoành tỉnh đốc của Thiên Húc Hành Tình làm nhiều điều sang bậy, đã bị chúng ta bắt giữ, sao cho Diệp Vương xử trí, các người còn không tới ý kiến Diệp Vương đại nhân. Ánh mắt của Âu Dương Tiêu Sơn sắc bé như dao, từ trên khôi giáp của đối phương liền nhìn ra những người này hẳn đều là tướng sĩ Vương Quốc Chú đóng ở bên ngoài Thiên Húc Hành Tình. Cái gì mà Diệp Vương với không Diệp Vương, bản tướng quân không nhận được thánh chỉ, cho nên không biết. Bản tướng quân chính là thống lĩnh Chu Tuấn chú đóng bên ngoài Thiên Húc Hành Tỉnh, mặc kệ các người có địa vị gì Bây giờ tất cả đều buông vũ khí xuống, giờ tài chịu trói, các ngươi yên tâm, chỉ cần bản tướng quân xác minh rõ ràng thân phận của các ngươi thì nhất định sẽ thả hết toàn bộ các ngươi ra, còn bằng không thì đừng trách bản tướng quân ra tay độc ác vô tình, ta cho các ngươi 10 giây suy nghĩ, bắt đầu từ bây giờ. Chu Tuấn cười lạnh, sắc mặt lạnh như tiền, ngàn vạn tướng sĩ bên cạnh không ngừng tới gần, khí thế hung hăng. Ha ha ha, các ngươi có nghe rõ hay chưa? Còn không mau thả ta ra. vẻ chán trường trên mặt Ngụy Hoành nháy mắt liền biến mất lên giọng cười ha hả, chu thống lĩnh, những kẻ này dám giả mạo cấm vệ quân của vương quốc, mau bắt tất cả bọn chúng lại chém đầu đi. tên chu tuấn chính là cứu viện do gã mời tới, không ngờ ngay tại lúc mấu chốt như thế này lại kịp thời chạy tới, khiến cho trong lòng của gã thở phào một cái nhẹ nhõm. thấy cục diện lại có tiến triển mới, những cường giả phủ thành chủ lúc nãy hãy còn vội vàng van xin đầu nhập vào diệp huyền đều trợn mắt kinh ngạc. sau đó lập tức dối giết đổi trận doanh, kêu gào bảo chu tuấn mau bắt hết đám diệp huyền về quy án, nghiêm hình khảo tra bọn họ đều biết, chu tuấn này đóng quân ở thiên Húc Hành tỉnh gần 10 năm nay, có quan hệ rất tốt với ngụy hoàng tỉnh đốc. bây giờ gã xuất lĩnh đại quân tới đây, cho dù mấy người diệp huyền có mạnh tới đâu đi nữa, thì cũng chỉ có chừng trăm người mà thôi, có thể đối kháng cùng hơn vạn đại quân của chu tuấn hay sao? trong lòng cả đám đều hối hận không thôi, vừa rồi làm chuyện ngu xuẩn như thế để làm gì kia chứ? cả đám lại dối giết bày tỏ bản thân vẫn đứng cùng một chiến tuyến với ngụy hoàng tỉnh đốc, huyền nhi, tên chu tuấn này rõ ràng là cấu kết với ngụy hoàng tỉnh đốc nếu còn ở lại thì không phải lựa chọn sáng suốt, không bằng chúng ta xông ra ngoài đi. Diệp Phách Thiên lão Gia tử cũng đã nhìn ra chuyện này có điều không đúng, vội lên tiếng nhắc nhở Diệp Huyền. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube đọc thâu đêm audio, chương 431, Bách thắng tướng quân, một, xông ra ngoài, sao phải xông ra ngoài làm gì chứ? Diệp Huyền cười lạnh, hắn vừa dứt lời thì toàn bộ tỉnh thành đột nhiên rung chuyển kịch liệt, xảy ra chuyện gì vậy? đã xảy ra chuyện gì rồi? là động đất à? tất cả mọi người đều kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn. Chỉ thấy mặt đất rung chuyển dữ dội, sau đó đột nhiên có một cỗ sát khí nồng đậm truyền tới từ đằng xa, đồng thời còn có rất nhiều tiếng kinh hô của người dân tỉnh thành vang lên. Một tên tướng sĩ vẻ mặt kinh hoàng thở hồng học chạy vội tới trước mặt Chu Tuấn, nói trong vẻ hoàng sợ. Tướng quân, không xong rồi, từ bên ngoài thành đột nhiên có một đám binh sĩ xông tới, phá tan phòng tuyến bên ngoài của đội ngũ chúng ta, bảo vây toàn bộ chúng ta rồi. Binh sĩ, binh sĩ gì chứ? Sắc mặt của Chu Tuấn trầm xuống, đột nhiên tức giận nói ta để lại gần một ngàn người ở bên ngoài canh gác, nhiều người như vậy, cư nhiên lại bị một nhóm binh sĩ phá ta là sao? Các người ngủ gật hết rồi sao? lập tức triệu tập hai đại đội cho ta, mau bắt đám người kia lại giải tới đây. ta muốn xem thử là người của bộ phận nào dám động tới đội ngũ của chu tuấn ta. nhưng mà còn nhưng nhị gì nữa? không mau đi làm cho ta, ta cho ngươi hai ngàn người, có đủ hay chưa? tên tướng sĩ này nhăn nhỏ mếu máu. tướng quân đối phương có ít nhất hơn mười vạn người lận. vẻ mặt của chu tuấn lập tức ngây ra sau đó đột nhiên mắng to với vẻ không thể tin. mười vạn người sao? nói dẫn cái gì vậy hả? ở phụ cận của thiên húc hành tình này, ngoại trừ chúng ta ra thì không có quân đội nào vượt quá một vạn người hết. bờ tường bên ngoài phủ thành chủ bị sô đổ sập. gã còn đang định nói gì đó, nhưng chợt có một trận tiếng chém giết la hét truyền tới. đội ngũ gã an bài ở phụ cận phủ thành chủ liên tục bị đánh tan, lục tục chạy về từ bên ngoài. chợt nghe tên giáo úy tâm phúc của gã từ bên ngoài chạy vào, hẻ mặt hoảng sợ, khóc la. tướng quân, không xong rồi. Chúng ta bị bao vây rồi." Trong lòng Chu Tuấn nháy mắt liền trở nên khẩn trương, gã cũng không còn lòng dạ nào để mà nghi ngờ nữa, trầm giọng quát lên, "Tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu." Gã bước lên phía trước, lạnh lùng nhìn bụi mù răng kín chân trời, nhưng trong lòng thì vô cùng nghi hoặc không thôi. Không đúng, ở Thiên Húc hành tinh chỉ có một chi quân đội phòng vệ, chính là một chi do bản thân gã dẫn đầu, nhân số bất quá chỉ gần một vạn người mà thôi, nhưng đầy ngốt cuộc là? Đang lúc nghĩ ngợi thì chợt nghe ầm một tiếng, đại lượng chiến mã xông thẳng vào. Sau đó tản ra rất nhanh, bên ngoài đình viện liền có mấy ngàn con chiến mã tụ tập, cả đám uy phong lẫm lẫm, trong tay mỗi người đều cầm chiến thương của quân đội, tinh cương loài sáng, loại chiến thương này do bách luyện cương luyện chế mà thành, chỉ có tinh anh trong vương đội mới có thể sở hữu. Ký trước vẫn còn nhân mã ồn ồn kéo tới không ngớt, toàn bộ tỉnh thành đều chấn động từng cơn, giống như không có hồi kết, không có điểm dừng. Sắc mặt của Chu Tuấn đại biến, vô cùng khó coi, gã cũng là kẻ dẫn binh lão luyện, biết rõ dựa vào thanh thế để phán đoán nhân số của đối phương. Nhưng dựa theo khi thế này thì dường như đối phương thật sự có hơn 10 vạn người, điều này sao có thể được chứ? Toàn bộ đội ngũ rằn ra, nơi đội ngũ đi qua, đại quân của Chu Tuấn chỉ có thể bị ép dồn về một góc nhỏ ở bên trong phủ thành chủ, bốn phía chẳng chịt, một mảnh đông nghịp đều là đại quân của người khác. Đảo mắt liền bao vây quân Chu đóng bọn họ lại thành ba tầng kín mít, con đường lớn, hẻm nhỏ ở bên ngoài phủ thành chủ, tất cả đều là đầu người nhấp nhô di chuyển. Lúc này rốt cuộc có một cây cờ lớn dựng lên trên một chiến xa. Phía trên có hình một con sư tử màu vàng dương nhanh múa vuốt, lông bồng thật dày, uy phong lẫm lẫm, vô cùng khí phách. Kim sư quân đoàn. Chu Tuấn hoảng sợ thất thanh lên tiếng: "Đại quân vương bài Kim sư quân đoàn của vương quốc sao lại tới nơi này chứ?" Đúng lúc này, từ bên trong đội ngũ của Kim sư quân đoàn có một võ giả lao ra, nhoáng lên mấy cái liền phá tan phòng ngự của quân đội phe Chu Tuấn, đi tới trước mặt Diệp Huyền, quỳ xuống nói: Thuộc hạ lưu hiểu lòng cứu giá chậm trễ, kính xin Huyền thiếu trách phạt." Diệp Huyền đại sư là vị nào? Tại hạ ngưỡng bộ đại danh đã lâu, để cho ta gặp một cái xem nào. Cùng lúc đó, một thanh âm hùng hồn vang lên, từ bên trong đại bộ đội kia có một vị đại tướng đi tới, gã mặc áo bào trên người, toàn thân vô cùng khí phách, ánh mắt nhìn về phía Diệp Huyền đang ở giữa đám người, lập tức hào sảng bước lên. Các hạ dừng bước, gương mặt của Chu Tuấn tái nhợt, lạnh giọng quát: "Nơi đây là chỗ quân biên phòng chúng ta chú đóng, mặc dù các hạ là kim sư quân đoàn đại danh đỉnh đỉnh đi chẳng nữa, nhưng cũng không nên vật tuyến thế này chứ?" Hừ. Ánh mắt của vị đại tướng kia nhìn về phía Chu Tuấn lạnh như băng, trong mắt tản ra sát khí sắc bén. Tất cả những người đứng xung quanh cảm giác được cỗ sát khí này đều sợ tới mức mặt mày trắng bệch. Một cỗ sát khí nguồn một phát ra từ trên người vị đại tướng kia, ẩn ẩn có một cỗ uy áp che trời. Gã thản nhiên mở miệng: Ngươi là cái thá gì mà cũng dám nói chuyện kiểu đó với Lý mộ ta? Chán sống rồi sao? Khí thế uy vũ trên người vị đại tướng kia hợp cùng một chỗ với khí thế của mười vạn đại quân, giống như một cơn sóng dập trời, từ xa đổ tới. Đè ép lên người mấy ngàn tên binh sĩ chu đóng ở thiên húc hành tình. Những tên chú quân này quanh năm chú đóng ở thiên húc hành tình. Căn bản không hề trải qua đánh trận hay chinh chiến gì. Nào đã gặp qua trận thế như vậy bao giờ? Cả đám đã sớm nơm nớp run rẩy ở trong lòng, giống như bị thứ gì đó chèn ép không thể thở nổi. Đặc biệt là chú Tuấn, người bị ánh mắt của đối phương nhìn trực diện. Tuy rằng thực lực bản thân gã cao tới thiên võ sư tam trọng đỉnh phong, nhưng lúc này lại giống như cá bị mắc cạn, thở dốc từng hồi. Trong mắt toát ra vẻ kinh hại khó mà che giấu được. Phó Tông ngũ dai. Trên trán Chu Tuấn ướt đẫm mồ hôi lạnh, đặc biệt là sau khi nghe thấy họ của đối phương xong thì hai chân liền mềm nhũng ra, thầm nghĩ tiêu rồi, đồng tử co rụt lại, run run nói. Các người là ai chứ? chương 432, Bách Thắng Tướng Quân 2. Đại tướng kia cười lạnh, nghiêm giọng nói. Loại như ngươi mà cũng xứng để nghe tên của ta sao, ta vốn còn định để lát nữa sẽ xử trí ngươi sau. Bây giờ ngươi lại tự dâng mình lên. Vậy thì đừng trách ta không khách khí, người đâu, mau bắt hết lũ phản tặc này lại cho ta. Dạ, tướng quân. Vài tiếng hô to vang lên, từ phía sau đội ngũ lại có ba người đi tới. khi thế trên người mỗi người đều hơn hẳn gã, giống như mấy ngọn núi lớn, ép tới mức trong lòng Chu Tuấn chấn động mãn liệt. Chu Tuấn biến sắc, biết rõ hôm nay sợ là phải thua thiệt lớn, nhưng vẫn cố mạnh miệng nói. Ta chính là tướng quân của Vương quốc, thống lĩnh quân đội chú đóng ở thiên húc hành tỉnh, đang truy xét kẻ xấu sát hại người của phủ thành chủ. Các ngươi dựa vào cái gì mà xử trí ta, gã bất chấp tất cả, trực tiếp chiếm lấy chữ lý trước đã. có lý sẽ dễ nói chuyện hơn, đều là người của Lưu Vân Quốc. Mặc dù đối phương là kim sư quân đoàn vương bài, nhưng gã cũng là tướng quân chấn thủ một phương, đối phương cũng không tới mức bất chấp đạo lý, không hỏi không rằng liền trực tiếp bắt gã lại đúng không. Dựa vào cái gì à? Chỉ dựa vào bản tướng quân họ lý tên giật phong, là vương quốc tam đẳng công, bách thắng tướng quân do bệ hạ tứ phong, đừng nói là bắt ngươi lại cho dù có giết chết người thì cũng không ai nói gì. Vị đại tướng Lý Dật Phong kia cười lạnh, ngữ khí vô cùng bá đạo. Ký, gã vừa mới xưng tên ra thì toàn trường liền liên tục vang lên tiếng hít khí lạnh. Lý Dật Phong, cư nhiên chính là Lý Dật Phong tướng quân, bách thắng tướng quân của vương quốc. Trước kia trong đại chiến với hỏa ô quốc, bách chiến bách thắng, không một lần thất bại. Nhất cử thành danh, trở thành bách thắng tướng quân danh chấn vương quốc, được phong tam đẳng công. Mặc dù Lý Dật Phong tướng quân là đệ tử Lý Gia võ huân gia tộc nổi tiếng của vương quốc. Nhưng cũng không dựa vào thế lực của gia tộc mà là bắt đầu từ một binh sĩ quen, từng bước đi lên trở thành tướng quân của kim sư quân đoàn. Mọi người liên tục mở miệng nghị luận, ánh mắt kinh thán, thật sự là vì tên tuổi của Lý Giật Phong quá lớn, thân là một trong số các con trai của Lý Lão gia tử, là vị tướng quân thanh danh hiển hách bậc nhất ở vương quốc hiện nay. Hơn nữa, thực lực của gã cũng đã tới ngũ dài nhị trọng, người có tên, cây có bóng. Lý Giật Phong vừa xưng tên xong thì ánh mắt của tất cả tướng sĩ dưới chứng chu tấn liền lên. Trong lòng cảm thấy sợ hãi, giống như chuột gặp phải mèo, trong lòng run sợ. Lý đại tướng quân ở đây, còn không mau mau khoanh tay chịu chói. Binh sĩ của kim sư quân đoàn cả đám ngữ khí bén nhọn, nghiêm giọng hô to, thanh âm như sấm rền. Trong lúc nhất thời, tiếng binh khí rơi xuống đất len keng không ngừng vang lên, tướng sĩ do Chu Tuấn đưa tới. Ở dưới danh tiếng của kim sư quân đoàn cùng với bách thăng tướng quân Lý giật phong chấn nhiếp, căn bản không dám nghĩ tới chuyện phản kháng, tất cả đều đầu hàng ngày lập tức. Vài tên giáo úy lưng hùm vai gấu trực tiếp đi về phía Chu Tuấn, muốn bắt gã lại. Chu Tuấn biến sắc, lại vẫn cố gào lên. Cho dù ngươi có là bách thắng tướng quân đi nữa thì sao, dựa vào cái gì mà đòi xử trí ta, rốt cuộc ta phạm phải điều nào trong quân quy chứ? Các ngươi dám động tới ta thì dù có kiện lên tới vương thành ta cũng sẽ không bỏ qua đâu. Dựa vào cái gì sao? Để ta cho ngươi biết là ta dựa vào cái gì? Trong mắt Lý Giật Phong lấy lên một tia sát khí, gã thật không ngờ. Sau khi mình xưng tên ra rồi mà tên tướng quân biên phòng nho nhỏ này còn dám cãi lời mình, gã quát lạnh một tiếng, nháy mắt liền bay thẳng lên trời, tung ra một quyền thật mạnh nện xuống mặt Chu Tuấn. Chu Tuấn biến sắc, đang định chống cự lại thì đột nhiên một cỗ võ hồn khí tức vượt xa cảnh giới của gã trực tiếp khóa chặt gã lại. Trong mắt lý giật phong lấy lên quang mang lạnh lẽo, sát khí dâng lên, rõ ràng, chỉ cần Chu Tuấn dám phản kháng thì sẽ đánh gã chết ngay tại chỗ. Chu Tuấn sợ tới mức cả người run lên, nào còn dám nhúc nhích nữa. Ngoan ngoãn nhìn nắm đấm của Lý Giật Phong ngày càng tới gần mình. bốp cương mặt của Chu Tuấn hứng chọn một quyền cực mạnh, nửa bên mặt trực tiếp vạn vẹo, phun ra một búng máu xen lẫn vài cái răng, cả người bị nện văng ra ngoài, ngã đập xuống đất, kéo lê thành một đường dài mười mấy mét. Thân hình Lý Giật Phong nhoáng lên một cái, đuổi theo Chu Tuấn sát nút, đá lên lồng ngực của gã một cước, lại đạp gã bay thẳng lên trên không. Lý Giật Phong lại dẫm hai chân xuống đất thật mạnh, bay lên theo lên không, nhảy lên phía trên của Chu Tuấn chân phải nện xuống thật mạnh, cung hoang đạp một cước lên ngực của gã, chỉ nghe tiếng xương cốt vỡ răng rắc vang lên, Chu Tuấn thiếu chút nữa trợn lồi luôn cả tròng mắt ra ngoài, nội tạng bị thương, phun ra một ngụm máu tươi xen lẫn bảnh vụn nội tạng, bịch một xuống, ngã đập xuống mặt đất thật mạnh tạo thành một cái hố sâu trên đất, rầm rầm rầm, Lý giật Phong còn chưa chịu buông tha, sau khi đắp xuống đất thì lại điên cuồng tần cho tên Chu Tuấn kia thêm một trận, mỗi lần đều đánh lên chỗ yếu hại, đánh cho toàn thân trên dưới của Chu Tuấn không có chỗ nào lành lặn. Phun máu tung té khắp nơi. "Đừng, đừng đánh nữa, van xin ngươi, đừng đánh nữa." Chu Tuấn đau đớn cầu xin tha thứ, gã biết rõ, nếu như mình không cầu xin tha thứ thì sợ là sẽ bị đánh chết tươi, gã vốn còn cho rằng bằng vào thân phận tướng quân của mình, cho dù Lý Dật Phong không nể mặt mình thì cũng không dám làm gì mình hết, nhưng bây giờ gã mới phát hiện những gì mình nghĩ thật sự quá ngây thơ rồi, đối phương căn bản không xem một tướng quân như gã ra gì hết. Lý Dật Phong lúc này mới châm chọc nói, "Bây giờ biết rõ ta dựa vào cái gì dối chứ?" Đường đường là một tên tướng quân, ngay cả đạo lý năm đâm mới là chân lý mà cũng không hiểu được, lại còn muốn bẩm báo lên bệ hạ. Ta nói thật cho người biết, đừng nói là ta đánh ngươi, cho dù là có giết chết ngươi thì bệ hạ cũng sẽ không làm gì ta. Biết rồi, biết rồi. Chu Tuấn dên dỉ nói. Đám quân biên phòng do Chu Tuấn mang tới nhìn tướng quân của mình cư nhiên lại cầu xin người khác ta thứ như vậy, sắc mặt cả đám nhoang cái liền đỏ bưng lên, sự kính sợ dành cho gã trước kia nháy mắt liền đầm ẩm sụp đổ. chương 433 Giết hết tại chỗ. Lý Tắt Phong không để ý tới Chu Tuấn nữa, vội vàng bước lên, ánh mắt nhìn về phía Diệp Huyền được mọi người vây ở giữa như chúng tinh phủ nguyệt, lập tức cười lớn nói: Nếu như ta đoán không lầm thì vị này chính là Diệp Huyền đại sư danh chấn vương thành đúng không? Mặc dù tại hạ không ở trong vương thành, nhưng danh tiếng của Diệp Huyền ta vẫn nghe như sấm đánh bên tai. Tại hạ dẫn quân tới trễ, mong rằng đại sư thứ lỗi. Vẻ mặt của gã vô cùng nhiệt tình, ánh mắt lấp lánh, giống như quần chúng hâm mộ gặp được thần tượng mà mình tha thiết ngưỡng mộ bộ dáng kia nhìn qua vô cùng thành kính. rất nhiều tướng sĩ nhìn thấy bách thắng tướng quân trong truyền thuyết của vương quốc cư nhiên lại khách khí và cung kính với diệp huyền như vậy, nhất thời cả đám đều trợn mắt há hốc mồm, khó mà tin nổi. lý tướng quân khách khí quá rồi. lần này nếu như không phải nhờ có lý tướng quân dẫn binh tới đây thì e là tại hạ phải gặp nguy hiểm rồi. diệp huyền thản nhiên cười nói, ha ha, diệp huyền đại sư sao lại nói vậy? ánh mắt của lý giật phong đảo qua chỗ mấy người âu dương tiêu sơn và cấm vệ quân đứng. Trong mắt đột nhiên lóe lên một đạo tinh quang sáng chói, gã hàng năm chinh chiến ở bên ngoài, thực lực siêu quần, sao có thể không nhìn ra. Tuy mấy người Âu Dương Tiêu Sơn đứng đó nhìn như cực kỳ bình thường, kỳ thật lại vô cùng kinh diệu, chính là một chiến trận vô cùng cường đại. Gã lập tức cười ha hả, nếu mày nói, cho dù ta không tới thì những kẻ tôm tép nhãi nhét này sợ là cũng không phải đối thủ của Diệp Huyền đại sư ngày đâu. Gã vừa nói vừa tiếp tục đánh giá chiến trận do Diệp Huyền bố trí, càng xem lại càng cảm thấy kinh hãi, trong lòng vô cùng chấn động. Chiến trận này càng xem càng thấy tinh diệu, càng xem lại càng thấy phức tạp, cư nhiên làm gã có một loại cảm giác như lâm vào bên trong tinh không bao la, chỉ mới thôi diễn một lát thôi gã liền không thể thôi diễn tiếp được nữa, mồ hôi tuôn ướt đẫm toàn thân. Lý giật phong vội vàng dừng lại, không thôi diễn tiếp nữa, cô nén vẻ khiếp sợ trong lòng, tiếp tục nói, Diệp Huyền Đại Sư ta nhận được tin tức của ngươi, nói rằng ở thiên húc hành Tỉnh này có phản quân, bây giờ đám phản quân này đã bị bắt, không biết Đại Sư chuẩn bị xử trí chung thế nào đây. Đám người Âu Dương Tiêu Sơn đều khiếp sợ nhìn Diệp Huyền, cùng với Lưu Hiểu Long đứng bên cạnh hắn. Bây giờ bọn họ mới hiểu ra, lúc ở mặt Lâm thôn, vì sao Diệp Huyền lại để cho Lưu Hiểu Long rời đi, hóa ra là đi thông báo cho Kim Sư quân đoàn ở gần đây tới tiêu diệt phản quân. Nghĩ tới chuyện Diệp Huyền có thể sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện ngay từ đầu như vậy, sự kính sợ trong lòng họ dành cho Diệp Huyền lại sâu thêm một phần. Mà Ngụy Hoành và đám thủ hạ của gã lại càng trợn mắt kinh hãi hơn nữa. Bọn họ vốn còn cho rằng có Chu Tuấn tới thì đám Diệp Huyền liền xong đời. Nào ngờ quanh co một hồi, chuyện tình lại quay ngoát 180 độ, không ít người cảm thấy khó chịu tới mức thiếu chút nữa phun máu phải trượng. Nếu sớm biết như vậy thì lúc trước cứ một lòng đầu nhập vào Diệp Huyền cho rồi, có lẽ còn giữ được chút hy vọng sống còn. Bây giờ thì, nghĩ tới kết cục của mình, không ít người đổ mồ hôi lạnh, toàn thân run lên lẩy bẩy. Sử trí thế nào sao? Ánh mắt Diệp Huyền thản nhiên quét qua đám người ngụy hoành, Chu Tuấn, khóe miệng đột nhiên nhắc lên cười lạnh mở miệng lên tiếng một cái liền có một cỗ hàn ý lạnh lẽ gặp tới giết hết bọn chúng. Ngực cái gì? đám người Chu Tuấn và Ngụy Hoành đang quỳ trên mặt đất liền run lên một cái. Thất Thanh nói giết ta, người muốn giết ta? vẻ hoàng sợ trên mặt Chu Tuấn biến mất, giống như không dám tin, trong mắt lộ ra vẻ hoảng loạn và khiếp sợ, tức giận nói ta chính là tướng quân của quân biên phòng do Vương Quốc sắc phong, là đại tướng chấn thủ một phương, không có thủ dụ của bệ hạ, các ngươi dám tự ý giết sao? trong lòng các ngươi còn vương pháp nữa hay không? lúc đó ta chính là bá tức nhất đằng do bệ hạ sắc phong là tỉnh đốc của thiên húc hành tỉnh. cho dù ta thật sự mưu nghịch tí nữa cũng chỉ có bệ hạ mới có thể xử trí ta lý giật phong. cho dù ngươi là đệ tử lý gia tướng quân của kim sư quân đoàn, vương quốc tam đẳng công đi nữa thì ngươi cũng không có tư cách xử trí ta. diệp huyền nhìn chu tuấn và ngụy hoành vẫn còn đang dãy dụ gào thét cười lạnh nói những việc làm của các ngươi ở thiên húc hành tỉnh đã xúc phạm vương pháp chính là tử tội. diệp gia ta chính là diệp vương do bệ hạ mới sắc phong là lãnh chúa của thiên húc hành tinh này, có quyền xử trí tất cả những chuyện xảy ra ở thiên húc hành tinh, giết chết các ngươi. Bệ hạ căn bản sẽ không hỏi tới một câu. Bất quá dù ngày ấy có thật sự hỏi tới đi nữa, thì hôm nay có Diệp Huyền Tạ ở đây, các ngươi cũng phải chết mà thôi. Loại thái độ coi thường tất cả phát ra từ trên người Diệp Huyền khiến cho Chu Tuấn và Ngụy Hoành lập tức cảm giác được bản thân mình chỉ là một con kiến hôi mặc người bóp chết, khiến cho bọn họ cảm thấy chỗ dựa lớn nhất của mình nháy mắt liền mất đi toàn bộ. Hai người này bây giờ đã thật sự sợ hãi. Sắc mặt Chu Tuấn tái mét, nói, không, đừng giết ta, ta là cường giả thiên võ sư tứ giai, giữ ta lại có rất nhiều tác dụng, chỉ cần ngươi không giết ta thì ta nguyện ý hiệu chung với ngươi, dù có làm người hầu cũng được. Đừng, đừng giết chúng ta, chúng ta nguyện ý hiệu chung với ngươi. Ta chính là võ tông ngũ giai, chỉ cần ngươi không giết ta thì ta sẽ làm việc cho Diệp ra các ngươi. Rất nhiều võ giả và tướng sĩ có mặt ở đây đều khóc lóc van xin, bởi vì bọn họ đều nhìn ra, sát khí trong mắt Diệp Huyền là thật, không hề có chút giả tạo nào. Mấy người Diệp Phách Thiên nhìn về phía Diệp Huyền, im lặng không nói gì, trong số đám người kia, chẳng những có mấy tên thiên võ sư tam trọng đỉnh phong, lại còn có một võ tông nhất trọng, nếu như đám người kia đều thuần phục Diệp gia bọn họ thì đây tuyệt đối là một cỗ lực lượng không thể xem thường. Võ tông, Diệp Huyền khinh thường cười nhạo nói, võ tông giống như ngươi, trong mắt ta, bất quá chỉ là một kẻ phế Phật còn chưa nhập môn võ đạo mà thôi, dùng ngươi thì làm được gì chứ, để ngươi chết chính là chết, giết hết cho ta. Võ tông ngũ dai là phế vật còn chưa nhập môn võ đạo. Chương 434, giết hết tại chỗ. hay, Trong lòng mấy cường giả như Lý Dật Phong và U Dương Tiêu Sơn đều chấn động, hoảng sợ nhìn về phía Diệp Huyền, bất luận là vị cường giả võ tông nào, đều là lực lượng cường đại không thể bỏ qua ở Lưu Vân Quốc, nhưng ở trong mắt của Diệp Huyền cư nhiên lại không là gì hết. Lời hắn nói ra lại khiến cho người ta cảm thấy không phải hắn đang ra vẻ, mà giống như thật sự là vậy. Kiến cho trong lòng mấy người đều như có điều suy nghĩ, tâm thần đại chấn, trong mắt hiện lên một tia sát phạt. Vài cấm vệ quân áp giải đám người Ngụy Hoành đều rút chiến đao ra, giơ tay chém xuống. Phập, đao phong xẹt qua cổ của mấy người này giống như chặt một ống nước, chỉ nháy mắt liền có máu tươi tung té như suối. Mấy người Chu Tuấn và Ngụy Hoành trợn mắt không dám tin, ánh mắt ngày càng ảm đạm, giống như pháo hoa, sau khi bùng nổ lóe sáng thì chính là tử vong. Rất nhiều cường giả lúc trước còn ở lại phủ thành chủ, không kẻ nào may mắn tránh thoát, tất cả đều bị giết chết. Những tên quân biên phòng nhìn thấy cảnh này thì cả đám kinh hồn táng đảm, quỳ rạp trên đất. Chuyện còn lại cũng không cần Diệp Huyên quan tâm nữa. Những người của Diệp gia cũng cùng nhau tiến vào phủ đệ bên trong phủ thành chủ. Đi theo hộ tống còn có mấy người lý giật phong của kim sư quân đoàn. Những gì xảy ra ở phủ thành chủ hôm nay đã sớm kinh động dân chúng toàn bộ tỉnh thành. Nhìn thấy vô số tướng sĩ uy phong lẫm lẫm bao vây chặt chẽ phủ thành chủ. Ngoại trừ những đại gia tộc biết được đôi chút ra thì những dân chúng còn lại đều bàn tán. Trong lòng sợ hãi lo âu thấp thỏng, không biết rốt cuộc là thiên Húc hành tình xảy ra chuyện gì mà những người cầm quyền của các đại gia tộc trong tỉnh thành cũng cảm thấy bồn chồn trong dạ. bọn họ không biết thế cục đã thay đổi. cả đám bắt đầu mở đại hội gia tộc, bàn bạc tính toán bước tiếp theo. Vì để cho dân chúng an tâm, Âu Dương Tiêu Sơn nhanh chóng hợp tác với Lý Dật Phong, treo thủ cấp của đám người Ngụy Hoành, Phương Thiên Hồng, Chu Tuấn ở trên tường thành. Hơn nữa tuyên bố ý chỉ của bệ hạ, tứ phong diệp gia của Lam Nguyệt Thành làm diệp vương, thống lĩnh thiên húc hành tình. đám người Ngụy Hoành và Chu Tuấn hoành hành vi phạm luật pháp vương quốc cho nên bị bêu đầu thị chúng để gian đe. Tin tức này vừa ra thì toàn bộ tỉnh thành đều anh động, tất cả dân chúng đều trợn mắt há hốc mồm, rung động không thôi, sau đó chính là vô số thanh âm hoan hô của dân chúng. Những năm này ngụy hoành nắm quyền, khiến cho thiên hốc hành tình rối tinh rối mù, tiếng oán than vang tận trời cao, không biết bao nhiêu gia tộc bị gã niêm phong tịch biên, khiến cho lòng người bàng hoàng. Hôm nay có người khác lên nắm quyền, tuy rằng không biết thủ đoạn điều hành ra sao, nhưng vẫn cứ khiến cho dân chúng đại khái nhân tâm. Đặc biệt là khi nghe nói Diệp Gia cầm quyền chính là Diệp Gia bán đan dược đặc hiệu ở Lam Nguyệt Thành xong thì dân chúng khắp nơi lại càng thêm vui mừng, trên đường phố đều là tiếng hò hét hoan hô trợ y cho Diệp Vương. Hơn một năm nay, tiệm thuốc của Diệp Gia gần như trải rộng toàn bộ Thiên Húc Hành Tình, gần như tất cả dân chúng của Thiên Húc Hành Tình đều biết Diệp Gia là một gia tộc có lương tâm. Nếu là bọn họ trưởng quản Thiên Húc Hành Tình thì mọi người đương nhiên là sẽ vô cùng y lòng. Quả nhiên, rất nhanh, một vài chính sách mới được hạ xuống rất nhiều thủ đoạn vô phép tài sản của Ngụy Hoành bị Diệp gia công bố ra, dân chúng lại hoan hô mừng giữa thêm lần nữa. trong phủ thành chủ bị tàn phá đổ nát, người của Diệp gia cũng hưng phấn không thôi. tất cả mọi người ngồi trong đại sảnh, cấm vệ quân chạy vào liên tục, không ngừng bày từng hòm đồ vật tài sản la liệt ra mặt đất, cả căn sảnh mau chóng bị lấp đầy. tất cả đều là vô số huyền tệ và kỳ chân dị bảo, vô số đan dược cấp thấp cùng với tài liệu huyền binh. ước tính đơn giản mà nói thì đống này phải giá trị đến gần trăm vạn, khiến mọi người Diệp gia đều nhìn hoa cả mắt. Ngay cả đám Âu Dương Tiêu Sơn đi theo hộ tống họ cũng trợn mắt há mồm. Thật là thống lĩnh cấm vệ quân của Vương quốc, không phải bọn họ chưa từng nhìn thấy cảnh tượng sa hoa dầu có tới mức này. Thế nhưng một tỉnh đốc của một hành tình mà thu gom được nhiều tài sản bảo vật thế này, thậm chí còn nhiều hơn cả công hầu khánh tướng ở Vương Thành, thì vẫn làm cho họ giật mình kinh ngạc. Mà tướng quân lý giật phong cũng nghẹn họng chân chối, đờ đẫn mặt mày. Cả ta hoảng sợ nói, Ngụy Hoành này đảm nhiệm chức vụ tỉnh đốc một hành tình tôi rằng quản lý địa hạt của một tỉnh nhưng đa phần tiền thuế đều phải nộp cho vương quốc hết thu gom giành dụng được nhiều tài sản tiền bạc thế này không khỏi quá khoa trương rồi lý gia ta thân là gia tộc quân công hiển hách của đế quốc kế thừa hết đời này đến đời khác mà tài sản đồ đạc trong nhà cũng chỉ đến thế này thôi chẳng hơn được là bao đâu diệp huyền lạnh lùng cười thế mới biết tên ngụy hoành này đã tước đoạt bao nhiêu mồ hôi nước mắt của nhân dân cho dù chúng ta không giết hắn thì chỉ nhiêu đây cũng đủ để hắn bị chu di cửu tộc hắn vung tay lên lý rất phong tướng quân Lần này may nhờ có ngươi đến đây cứu viện, ta quyết định giao một phần tiền của tài sản nơi này cho ngươi phân phát cho cấp dưới, coi như thưởng công bọn họ buôn ba vất vào một chuyến đi. Diệp huyền chỉ vào khoảng chừng một phần mươi đồ đạc tiền tài trong phòng, tính ra cũng phải đáng giá trên chục vạn huyền tệ. Việc này không làm thế được đâu. Lý giật phóng liên tục xô tay nói. Lần này đến đây ta cũng chẳng làm được gì nhiều lắm, cho dù không có ta thì tin rằng Diệp huyền đại sư ngươi cũng có thể bình yên vô sự mà thôi, ta nhận lấy thì thật là xấu hổ. Hơn nữa bọn ta là người cầm quân, dẫn binh chiến đấu, bảo vệ an toàn cho vương quốc này là việc trong bổn phận của bọn ta, làm sao có thể nhận đồ của Diệp Huyền đại sư ngươi được chứ?" Diệp Huyền cười nhẹ, "Lý giật Phong tướng quân khách khí quá rồi, tướng quân thanh liêm chính trực đương nhiên không coi mấy thứ đồ này vào đâu, thế nhưng tướng sĩ dưới tay ngươi cũng cần cơm ăn cần áo mặc, họ bôn ba vất vả như thế đương nhiên phải khao thưởng chứ. Nếu tướng quân không chịu nhận lấy, thì ý là khinh thường tại hạ hay sao, hay là tướng quân che bấy nhiêu đó còn quá ít?" Số tài sản và tiền của này tuy nhiều nhưng Diệp Huyền cũng chẳng ham cho lắm, bởi vì bảo vật chân chính của Ngụy Hoành tỉnh đốc đều để hết trong chữ vật giới chỉ của gã rồi. Chương 435, Hồn Mệnh Quà, trong đó kém nhất cũng là tài liệu và linh dược tứ sai, mấy thứ này mới là quan trọng nhất đối với Diệp Huyền, còn chút ít huyền tệ và tài liệu cấp thấp gì đó thì hắn căn bản chẳng để tâm đến. Nhân số Diệp ra ít ỏi, số tài vật nhiều trường này là đủ để họ phát triển lên rồi, để lại nhiều hơn nữa chỉ tổ lãng phí mà thôi. Hơn nữa ít lâu sau hắn phải rời khỏi Lưu Vân Quốc. Nếu có thể làm cho Diệp gia và Lý Giật Phong giao hảo với nhau thì khi Diệp gia có gặp chuyện gì, Lý Giật Phong cũng có thể giúp đỡ được ít nhiều. Thấy Diệp Huyền kiên trì như thế, đã nói đến hết nước hết cái thế này thì Lý Giật Phong chỉ có thể nhận lấy thôi. Gã trầm tư một lát rồi bảo, Diệp Huyền đại sư, không bằng thế này đi, mấy thứ này ta nhận, nhưng sẽ dùng làm chi phí để ta bồi dưỡng tư binh cho Diệp gia các người cho ta thời gian một năm. Ta cam đoàn sẽ bồi dưỡng ra cho Diệp ra ngơi một đội quân không thua kém gì kim sư quân đoàn của ta cả. Haha, ha, vậy thì phải nhờ vào lý giật phong tướng quân rồi. Một cơn phong ba mau chóng bị dẹp yên, đồng thời tin tức thiên húc hành tình đổi chủ, giờ đã trở thành lãnh địa của Diệp ra cũng lan truyền khắp nơi như một cơn gió. Mau chóng bay tới tất cả các thành trì ở hành tinh này, dẫn đến những trận chấn động liên hồi mạnh mẽ. Mấy ngày kế tiếp, các gia tộc lớn nối liền không dứt thi nhau đạp lên bậu cửa phủ thành chủ. Rất nhiều thành chủ trong hành tình nhận được tin cũng nhau nhau tới gặp tỏ vẻ nguyện ý trung thành, trung quy từ nay về sao bọn họ thuộc quyền quản hạt của Diệp ra rồi. Có được đảm nhiệm chức vụ nữa không hoàn toàn chỉ phụ thuộc vào một câu của Diệp ra thôi. Diệp huyền giao tất cả những công việc này cho đám người ra ra Diệp phách thiên nhà họ, còn bản thân hắn thì đi lục lọi chữ Phật giới chỉ lấy được từ tay Ngụy Hoành, Phương Thiên Hồng và Chu Tuấn. Bên trong đó đầy tài liệu tư sai, còn có một ít tài liệu ngũ sai, khiến cho Diệp huyền rất là vui vẻ. Có nhiều thứ thế này ít nhất trước khi hắn đột phá thiên võ sư tứ giai là tạm thời không sợ thiếu hụt tài liệu rồi. Cuối cùng Diệp Huyền mới nhìn đến chữ phật giới chỉ của Lữ Hạo, tài liệu bên trong càng đáng ngạc nhiên hơn, có cả một hai cây linh dược lục giai làm cho hắn kinh hỉ không hớt. Trong chữ phật giới chỉ của Lữ Hạo, Diệp Huyền còn tìm thấy một lượng hồn tinh lớn, cùng với một vài tài liệu luyện hồn, thậm chí còn có một ít bí tịch ghi lại rất nhiều trí thức liên quan đến phương diện luyện hồn. Đồng thời Diệp Huyền cũng tìm thấy một ít kí chép của Huyền Cơ Tông nằm trên bình nguyên mộng cảnh ở bên ngoài liên minh thập tam quốc. Bình nguyên mộng cảnh là một bình nguyên có thanh danh vang dội ở Thiên Huyền Đại Lục, nơi này nguyên sơ bao la bát ngát, cường giả xuất hiện hết lớp nọ đến lớp kia, bên trong còn có rất nhiều tông môn, đế quốc đông đúc như rừng, mà Huyền Cơ Tông rất mực bí ẩn trên bình nguyên mộng cảnh còn đứng vào hàng tương đối cường đại. Mấy thứ này Diệp Huyền chỉ lướt nhìn thoáng qua rồi vứt sang một bên luôn, thứ duy nhất hấp dẫn ánh mắt hắn là một loại quả màu đen trong đó. Loại quả đen này to chừng một nắm tay, Tản ra sắc tối lờ mờ, không ngờ lại là hồn mệnh quả. Trong mắt Diệp Huyền lóe lên ánh vui sướng. Hồn mệnh quả là một loại quả thần kỳ có thể nâng cao khả năng thừa nhận võ hồn của võ giả, cấp bậc cao đến lục giai, hơn nữa còn có tác dụng chịu tải rất lớn đối với hồn lực của luyện hồn sư, có thể khiến hồn hải của luyện hồn sư trở nên càng thêm vững chãi chắc chắn. Diệp Huyền tu luyện Vô Tướng Hồn Quyết, vô cùng cường đại. Vốn dĩ bằng kinh nghiệm và thiên phú của mình thì hắn đã sớm đột phá luyện hồn sư tứ phẩm từ lâu, hiện tại vẫn dừng mãi ở đỉnh phong tam phẩm, là vì hồn hải không đủ vững chãi, không thể chịu tải được luồng lực cường đại đến vậy, để đề phòng có chuyện ngoài ý muốn xảy ra nên hắn mới không tiếp tục tăng lên nữa. Dù sao luyện hồn sư bình thường chỉ có thể nâng cao hồn lực tương ứng theo sự tăng cấp về võ đạo, một địa võ sư nhị trọng như Diệp Huyền hiện tại thì luyện hồn sư cũng chỉ đạt đến được tam phẩm trung kỳ, chỉ có một mình Diệp Huyền vượt qua cảnh giới võ giả của bản thân. Thế nhưng muốn tiến tới tứ phẩm thì vẫn còn những khó khăn nhất định, mà sau khi có hồn mệnh quả này, Diệp Huyền liền có thể mau chóng phá tan hạn chế ấy, khiến cho hồn lực bước vào cảnh giới tứ phẩm. Sau khi sắp xếp hết phần lớn đồ vật nọ kia, Diệp Huyền lập tức bế quan. Một ngày sau Diệp Huyền tăng hồn lực của mình lên đến cực hạn, điều chỉnh thân thể đến trạng thái tốt nhất, sau đó lấy hồn mệnh quả ra dùng. Sau khi tiến vào trong thân thể Diệp Huyền, hồn mệnh quả hóa thành một dòng nước ấm màu đen, sau khi chạy khắp tứ chi bách hài của hắn một lần, Bên hội tụ trên đỉnh đầu hắn trở thành một luồng lực hư phụ làm đỉnh đầu hắn ấm lên. Toàn bộ quá trình này kéo dài chứng ba ngày ba đêm. Hồn hải của Diệp Huyền không ngừng trưởng thành khỏe mạnh dưới sự vỗ về của Hồn Mệnh quả. Hồn Bích cũng càng thêm vững chãi. Đến khi công hiệu của Hồn Mệnh quả biến mất hoàn toàn, Hồn Hải của Diệp Huyền đã cường đại hơn gấp không chỉ hai lần so với lúc trước. Diệp Huyền điều động hồn lực đỉnh cao tam phẩm của mình, vận chuyển vô tướng hồn quyết, không ngừng nỗ lực đề cao. Không biết thời gian qua bao lâu. Diệp Huyền chỉ cảm thấy trong đầu nổ vào một tiếng, một luồng hồn niệm vô hình xông phá mà ra, cảnh tượng bốn bề trở nên càng thêm rõ nét, mỗi rung động rất nhỏ trong không khí đều hiển hiện rõ ràng trong cảm giác của hắn, như thể vừa được nước rửa qua vậy. khuôn mặt hắn hé lộ nét sung sướng, hồn lực cuối cùng cũng đột phá từ đỉnh phong tam phẩm lên đến tứ phẩm. Nhìn qua thì đây chỉ là đề thăng nhất cấp rất nhỏ bé, song từ tam phẩm lên tứ phẩm lại thể hiện rằng một luyện hồn sư đang non tay bỡ ngỡ đã trở thành thuần thục lão luyện, từ sơ kỳ đã bước đến trung kỳ. Hồn lực tứ phẩm dù ở phương diện nào cũng cường đại hơn hồn lực tam phẩm nhiều lắc. Có thể nói giờ đây cấp bậc võ giả của Diệp Huyền không chút thay đổi, nhưng thực lực chân chính lại tăng lên rất nhiều. Nếu gặp lại lữ hạo kia lần nữa, cho dù không có huyền bảo cấp bậc như chân nguyên thạch thì hắn cũng có thể giết kẻ kia bằng chính sức mạnh thực sự của mình. Bạn đang nghe chuyện tại kênh youtube đọc thâu đêm audio, chương 436, cổ trận quỷ dị, 1. Sau khi tăng hồn lực lên tứ phẩm, Diệp Huyền không hề dừng lại. Hắn lấy lục sắc hoa lấy được từ chỗ bệ hạ ra tiếp tục tu luyện. Linh dược lục giai lục sắc hoa là tài liệu luyện thể cực kỳ nghịch thiên. Diệp Huyền muốn nhân cơ hội đột phá này thăng cấp cửu chuyển thánh thể của mình từ nhất chuyển lên đến nhị chuyển. Dưới sự điều chế của Diệp Huyền, sau đó linh hoa màu sắc khác nhau nhanh chóng biến thành một lọ linh dược rực rỡ. Một mùi hương thơm ngát không ngừng tỏa ra từ bình thuốc ấy. Diệp Huyền uống xuống một ngụ, chỉ thoáng sau, một luồng nóng ấm như dung nham cháy bỏng nhanh chóng lan tỏa khắp lục phủ ngũ tạng của hắn. Thân thể Diệp Huyền như có ngọn lửa nóng rực vừa bốc cháy lên, đau đớn mãnh liệt truyền tới từ những lỗ chân lông. Toàn thân hắn chảy ra từng đường máu tươi. Diệp Huyền gặp phải tình huống ấy nhưng không hề sợ hãi, nhắm mắt dưỡng thần, toàn thân chìm vào quá trình tu luyện cửu truyền thánh thể. Thời gian từng giọt trôi qua không biết đã mấy ngày, trong thân thể Diệp Huyền đột nhiên truyền ra tiếng xương cốt lạo xạo liên tiếp, tiếng động như ai răng đậu từng vậy. Tiếng vang ấy không ngừng tăng lên, cuối cùng giống hệt như sấm rèn không ngừng vọng ra từ thân thể Diệp Huyền rồi dần dần yếu đi một lớp dịch suối đen đúa toát ra ngoài da thịt hắn tỏa mùi hôi tanh, đây chính là tạp chất bị trừ ra bên ngoài sau khi cửu chuyển thánh thể tu luyện với lục sắc qua tinh chế. Đồng thời huyền hải của Diệp Huyền mở rộng hình thành một luồng khí xoáy, cuối cùng quy về tĩnh lặng. Diệp Huyền mở to hai mắt, ánh mắt lộ vẻ vui mừng. Hắn không hề dự kiến được khi cửu chuyển thánh thể đột phá đến nhị chuyển thì tu vi võ đạo cũng từ địa võ sư nhị trọng bước sang tam trọng, nước chảy thành sông, chẳng hề gặp trở ngại gì. Khi Diệp Huyền ra khỏi phòng tu luyện, thì cảnh tượng trong toàn bộ phủ Thanh Chủ đã trở nên khi thế ngút trời. Phủ Thanh Chủ của Ngụy gia trước kia sau một hồi đại chiến đã bị tàn phá tổn hại không ít. Diệp Phách Tiên lão ra tử quyết định đập hết đi xây lại, dựng lên một tòa Diệp Vương phủ mới toanh. Đương nhiên, nơi có mắt trận của mê không trận lục dai sớm bị Diệp Huyền tìm ra, không thể có mảy may dị động gì nữa. Gia tộc của Diệp Vương mới lên có thể dùng mê không trận này làm cơ sở để tiến hành kiến thiết. Theo tính toán của Diệp Huyền thì hắn chuẩn bị lấy mê không trận làm nền móng để xây dựng một phủ đệ mới. Đến lúc đó toàn bộ Diệp ra sẽ nằm trọn trong vòng bảo vệ của mê không trận. Mây không trận lục giai này thuộc cùng một mạch với mây trận và khốn trận từ thượng cổ, cường đại vô cùng, không biết năm đó là ai đã lập nên. Chỉ cần có trận pháp này ở đây thì có thể bảo vệ Diệp ra trong cơn nguy khốn. Lần này cũng là ngụy ra xui xẻo gặp phải đại sư trận pháp như Diệp Huyền nên mới bị công phá dễ dàng như thế. Bằng không cho dù Lý Giật Phong có xuất lĩnh 10 vạn binh lính kim sư quân đoàn đến đây chỉ sợ cũng khó mà phá được mây không trận để bắt sống đám người ngụy hoành Diệp Huyền vẫn lo lắng ảnh sát môn sẽ gây bất lợi với Diệp ra, có mê không trận này thì hết thảy đều dễ xử lý, chỉ cần không có võ tôn lục sai đến thì muốn phá vỡ trận pháp lục cấp căn bản là không thể. Cho nên vừa ra khỏi phủ, Diệp Huyền đã tập trung lực chú ý vào mê không trận này. Diệp Huyền cẩn thận quan sát rồi lập tức bị cách thiết trí của mê không trận hấp dẫn. Mê không trận này là trận pháp lục cấp cao cấp, thuộc về trận pháp thượng cổ, nhưng lại có khác biệt rất lớn với các trường phái thượng cổ trận pháp mà Diệp Huyền biết đến trước đó. Giống như cả thiên địa đều kết hợp lại với nhau vậy, trận pháp này ẩn trong hư không, cực kỳ bí ẩn, nếu không trải qua thời gian quá lâu dẫn đến để lộ một vài trận cơ, thì bằng tu vi luyện hồn sư tứ phẩm của Lữ Hạo căn bản chẳng thể nào phát hiện ra được. Thủ pháp bố trận thật độc đáo, sau khi quan sát toàn bộ mê không trận một lần, Diệp Huyền nhịn không được âm thầm thốt lên tán thưởng, người thiết kế mê không trận này năm đó có tạo nghệ về mặt trận pháp cực kỳ nghịch thiên, chẳng hề kém Diệp Huyền kiếp trước, nhìn từ cách xử lý trận văn và trận cơ thì có thể thấy được Sự hiểu biết của người này với trận pháp đã đạt tới cảnh giới đăng phong tạo cực rồi. Nhưng điều làm Diệp Huyền nghi hoặc là, với ánh mắt hắn đương nhiên có thể nhìn ra trận pháp này đã được lập ra cách đây ít nhất mấy ngàn năm lịch sử. Trận pháp bình thường đều dùng huyền thạch làm năng nguyên, trong tình huống không khởi động thì trải qua mấy mươi 100 năm sẽ hao hết năng nguyên mà trở thành phế trận. Ấy vậy mà mê không trận này rõ ràng đã tồn tại trên mấy ngàn năm, vốn Diệp Huyền tưởng đám người nữ hạo thêm vào năng nguyên mới, nhưng nay nhìn thì phát hiện ra không phải thế, trong lòng hắn lập tức nổi lên hồ nghi. Hắn đi qua đi lại, cẩn thận xem xét kỹ từng bộ phận, từng trận văn của trận này, tứ phẩm hồn thức vừa đột phá thẩm thấu đến các trận cơ, cảm ngộ hết thầy trong đó. Ô, sau mấy canh giờ quan sát, Diệp Huyền đột nhiên kinh nghi thốt lên, hắn nhướng mày, trong mắt lé ra một đạo ánh sáng sắc bén. Thật đúng là một trận pháp cổ quái, Diệp Huyền ngạc nhiên tán thưởng, cuối cùng hắn cũng nhìn ra năng nguyên mà mê không trận này sử dụng là gì rồi. Đó không phải là huyền thạch bình thường. Mấy khối huyền thạch vụn vỡ bên ngoài trận cơ chỉ là thủ thuật dùng để che mắt mà thôi. Đời phát ra năng lượng chân chính của nó đến từ dưới đáy. Mấy đạo trận văn bên trong mê không trận tiềm tàng nối thông với nơi sâu trong lòng đất. Từ đó hấp thu những dao động năng nguyên chưa rõ, không ngừng truyền lên. Rốt cuộc dưới lòng phủ đệ này ẩn giấu cái gì mà có thể cung cấp năng lượng cuồn cuộn không ngừng cho trận pháp như thế? Diệp Huyền thất kinh trong lòng. Nếu không phải kiếp trước hắn là một trận pháp đế sư kiều cấp, mà đổi lại để cho một tông sư trận pháp bình thường tới đây, thì căn bản cũng không nhìn ra điểm này. Diệp Huyền hơi chút do dự, đồng thời cảm giác không ổn cũng dâng lên trong lòng hắn. Mê không trận này quá mức cổ quái, không giống trận pháp thượng của bình thường, vạn nhất dưới đáy đất tiềm tàng mối nguy hiểm gì mà Diệp ra nhà họ lại xây dựng ngay trên nó. Một khi nó bị kinh động thì Diệp ra gặp nguy là cái chắc. Nhưng cứ thế mà từ bỏ mê không trận này thì Diệp Huyền lại không cam lòng, chung quy với tu vi của hắn bây giờ nhiều nhất cũng chỉ có thể bố trí một vài trận pháp ngũ cấp mà thôi. Còn là loại yếu kém trong trận pháp ngũ cấp ấy chứ cổ trận quỷ dị 2. một khi ảnh sát môn chĩa mũi nhọn vào diệp gia trận pháp ngũ cấp chẳng thể ngăn cản tập kích của đối phương được sau khi tự hỏi hồi lâu cuối cùng diệp huyền quyết định tiếp tục xây phủ đệ trên nền trụ cột là mê không trận mê không trận thượng cổ này bố trí ở đây đã mấy nghìn năm nếu trong mấy nghìn năm này đều an ổn vô sự thì chỉ cần cẩn thận một chút chắc sẽ không trùng hợp xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn hơn nữa thứ được che giấu dưới đáy mê không trận chưa chắc đã là cái gì nguy hiểm quan trọng nhất là Diệp huyền lợi dụng mê không trận này để bảo vệ Diệp ra chỉ là kế sách ứng phó tạm thời, qua hai năm nữa thực lực của hắn khôi phục thêm một ít rồi. Tất hẳn sẽ biết bên dưới thiên húc hành tình cất giấu cái gì, đến khi đó nếu có nguy hiểm thật thì chuyển rời Diệp ra đi cũng chưa muộn. Nghĩ đến đây, Diệp huyền hạ ngay quyết định, với tu vi hiện tại của hắn còn chưa đủ để một mình bố trí một trận pháp lục cấp, mà ngoài hắn ra thì Diệp ra cũng chẳng còn trận pháp xưa nào làm nên trò trống để tộc nhân của mình nắm giữ được mê không trận. Diệp Huyền nhất định phải tiến hành thay đổi một số thứ trên trụ cột mê không trận vốn có. Diệp Huyền không tùy tiện động thủ mà cẩn thận quan sát hồi lâu, sau đó mới vạch kế hoạch trong lòng. Một vài tài liệu Diệp Huyền yêu cầu nhanh chóng được vận chuyển tới. Mê không trận vô cùng độc đáo và cường đại, vượt qua cả năng lực bố trí của Diệp Huyền hiện tại, còn chưa kể đến trận pháp viễn cổ cực kỳ đặc thù. Dòng trận pháp học trải qua nhiều năm phát triển như thế dù vô số trường phái trận pháp thượng cổ đã thất lạc trong sông dài lịch sử nhưng thuật học về trận pháp vẫn đang không ngừng tinh giản và lão luyện hơn với Diệp Huyền mà nói thay đổi vài đường cơ bản trong trận chẳng phải là chuyện đặc biệt khó khăn gì cho dù là thế Diệp Huyền cũng mất hơn nửa tháng ròng rã mới có thể hoàn thành triệt để việc cải tạo mê không trận trong thời gian nửa tháng ấy với sự trợ giúp của 10 vạn đại quân mà Lý Dật Phong mang đến phủ đệ Diệp gia cũng xây dựng xong xuôi một tòa kiến trúc vô cùng xa hoa rộng mênh mông bát ngát cuối cùng cũng hiển hiện trước mắt mọi người. Gia gia, phụ thân, bà bá, nơi đây chính là trung tâm khống chế của mê không trận. Thật ra nó có thể di động đấy. Mọi người xem, thứ thức sự quan trọng nhất ở đây là quả khống chế cầu này. Khống chế cầu là do con luyện chế bằng thủ pháp đặc thù. Chỉ có huyền lực hình thành từ việc tu luyện công pháp vô song địa diệt công mới có thể luyện chế khống chế. Con còn đưa phương pháp khống chế mê không trận vào bên trong đó. Chỉ cần mọi người dùng huyền thức thẩm thấu và là biết được phương pháp khống chế mê không trận ngay thôi. Vậy sao? Nghe Diệp Huyền nói vậy. Lão gia tử nhất thời vui vẻ hẳn lên, ông đặt tay phải lên thủy tinh cầu, huyền thức khống chế huyền lực tiến vào trong đó. Chỉ một chớp mắt sau, từng đường từng góc của cả tòa phủ đệ đã hiển hiện rõ ràng trong tâm trí ông. Đồng thời trên mặt kính trước mặt cũng hiện ra con đường lui tới của rất nhiều tộc nhân trong tòa phủ này. Lão gia tử học tập đơn giản một chút thì đã nắm vững phương pháp khống chế, ông vừa động tâm niệm thì cả diệp phương phủ đệ đã biến mất không rõ tung tích chỉ trong nháy mắt. Người bị vây hãm trong phủ đệ lập tức thấy như mình rơi vào một mảnh sương mù mịt mờ. Không cảm giác nổi bốn phía, thậm chí còn hoàn toàn mất đi liên hệ với đồng bạn của mình. Một màn bất tình lình diễn ra như thế làm cho rất nhiều người hầu kẻ hạ và tộc nhân Diệp ra hoảng hốt lên. Chỉ có đám người Âu Dương Tiêu Sơn vốn biết mấy ngày nay Diệp Huyền làm gì là bình tĩnh lại được sau phút cả kinh ban đầu. Lão gia tử lại động tâm niệm thêm lần nữa, sương mù đầy trời biến mất, Diệp Vương Phủ Đệ lại hiện ra trước mắt mọi người. Xa xa, người vừa thi triển hiệu quả mê trận của mê không trận, trừ cái này ra... Chỉ cần người muốn thì còn có thể vây khốn địch nhân ở bất cứ khu vực nào của đại trận, sau đó lệnh cho tộc nhân đánh tan từng bộ phận của chúng. Không chỉ như thế, mề không trận cải tiến xong còn có hiệu quả công kích nhất định, có thể dễ dàng tiêu diệt cường giả như thiên võ sư tứ giai, song đối với võ tông trên ngũ giai thì hiệu quả không tốt được như thế. Chỉ có thể làm cho họ luống cuống tay chân một chút mà thôi. Diệp Huyền giải thích chi tiết. Haha, tốt lắm, có đại trận này ở đây, Diệp ta quả thực đúng là đã có một lớp phòng thủ kiên cố rồi. Sau khi ba người Diệp Phách Thiên Lão ra tử lý giải hết công hiệu của mê không trận, thì cả đám người đều trận tròn mắt há hốc mồm, mừng dỡ như mở cờ trong bụng. Theo như những gì Diệp Huyền nói thì chỉ cần có đại trận này, ngũ giai võ tông căn bản là chỉ có vào mà không có ra, cho dù là lục giai võ tôn đi vào bị vây khốn ở trong đó. Không mất mười ngày nửa tháng loay hoay vất vả thì cũng không phá được trận mà bước ra ngoài. Diệp Phách Thiên Lão ra tử lập tức hạ mệnh lệnh xuống, sai người đem cất khống chế cầu vào nơi sâu nhất trong nội viện Diệp ra hơn nữa còn phải canh giữ nghiêm ngặt, không cho bất luận kẻ nào tới gần. Diệp gia phủ đệ phân ra nội viện và ngoại viện, ngoại viện là nơi người hầu tạp dịch ở, nội viện là nơi ở của tộc nhân trực hệ Diệp gia, mà nơi sâu nhất ở đây chính là trung tâm cấm địa. nơi này chỉ có ba người Diệp Phách, Thiên Lão gia tử, phụ thân của Diệp Huyền, Diệp Triển Vân và gia chủ Diệp Triển Hùng là có thể đi vào, trừ họ ra, bất luận là ai trong Diệp gia cũng không được bước vào nửa bước. ở nhà thêm một thời gian, mắt thấy thời gian cách phù quang đại hội chẳng còn lại bao nhiêu bấy giờ Diệp Huyền mới khởi hành rời khỏi gia tộc, đi đến Vương Thành. Đến Vương Thành, đám người khô trần đã sớm chờ lâu đến mỏi cả mắt. Nhìn thấy Diệp Huyền trở lại, bấy giờ cả đám mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Diệp Huyền tiểu hữu, ngươi làm lão hủ này đợi lâu quá, ngươi mà còn không về thì lão hủ ta sắp phải đến Thiên Húc hành tỉnh tìm ngươi luôn rồi. Tuy từ nay đến Phu Quang Đại Hội còn đến hơn một tháng thời gian, nhưng Lưu Vân Quốc cách nơi tổ chức Đại Hội cả tháng đi đường dài rằng rằng, rằng nếu không khởi hành ngay lập tức, chỉ sợ là sắp muộn mất rồi. Sau khi Diệp Huyền tới. Đội ngũ tham gia thi đấu của Lưu Văn Quốc lập tức khởi hành. Chương 438: Hà Từ Đình 1. Tăng sớm hôm sau, Diệp Huyền đã sớm tới Hồn Sư Tháp ở Vương Thành. Giờ này khắc này, trong đại sảnh Hồn Sư Tháp đã có không ít luyện hồn sư tụ tập. Vị này chính là Diệp Huyền đại sư đã chữa khỏi bệnh cho bệ hạ trong truyền thuyết sao? Là hắn sao? Sao mà hắn còn trẻ thế? Sao mà không trẻ cho được? Nghe nói năm nay Diệp Huyền đại sư mới có 16 tuổi thôi. Sau khi gia nhập Huyền Linh học viện một năm, Hắn đã tốt nghiệp với tu vi võ sư Tam Trọng Nhị Giai rồi không biết bây giờ đã đột phá địa võ sư chưa? 16 tuổi mà đã là võ sư Tam Giai, hẳn là không có đâu đúng không? Lưu Vân Quốc chúng ta cả trăm năm nay chưa xuất hiện thiên tài nào như thế đâu. Nghe nói vì hắn mà cả phương thành này chấn động đến trời long đất lở, mấy vị hầu ra đầu thân chia lìa, thậm chí còn liên lụy đến vài vị vương tử nữa đấy. Xuyệt, ngươi không muốn sống nữa hay sao? Mấy lời thế này mà cũng dám nói ra ư, tuy rằng chúng ta là luyện hồn sư địa vị cao quý. Thế nhưng không nên can thiệp vào việc trong vương tộc thì vẫn là tốt hơn cả. Sau khi nhìn thấy Diệp Huyền thì toàn bộ đại sảnh của hồn sư tháp mau chóng nổ lên rất nhiều âm thanh bàn luận ồn ào. Không ít các luyện hồn sư không ngừng đánh giá quan sát Diệp Huyền, trong ánh mắt lộ ra thần sắc bất ngờ, kinh ngạc. Thế nhưng có một vài luyện hồn sư lại nhìn Diệp Huyền với vẻ mặt tràn đầy bất mãn. Trong đó có một thanh niên luyện hồn sư mặc trường bào lam sắc, người này hư lạnh một tiếng mà nói. Nghe nói vì chờ đợi hắn. Mà cả một đoàn luyện hồn sư đông đảo chúng ta phải ở đây uống phí cả hơn nửa tháng trời kia đấy, bằng không chúng ta đã xuất phát lên đường từ lâu rồi, người này đúng là cao giá quá. Ta đã xem qua sơ lược lý lịch của hắn ở hồn sư tháp, lúc đăng ký chẳng qua chỉ là một nhất phẩm luyện hồn sư, hơn nữa mới đăng ký từ một năm về trước, thế mà lại được gia nhập, trở thành một trong ngũ đại tuyển thủ tổ thiên tài của Lưu Vân Quốc chúng ta, chẳng biết là có thực lực thật sự hay là đi cờ sau luồn vào. Một thanh niên khác cũng cười lạnh nói với giọng điệu chua ha. Có khi đúng là như lời ngươi nói thật đấy, nghe đồn mối quan hệ của người này với Khô Trần phó hội trưởng vô cùng tốt mà, ai biết được thế nào đâu. Không ít người âm thầm bàn tán xì xầm. Ánh mắt nhìn Diệp Huyền cực kỳ bất hảo. Những luyện hồn sư này đều trên dưới 20 tuổi, nhìn Diệp Huyền có thực lực mới lên nhất phẩm luyện hồn sư không được bao lâu, mà đã trở thành một trong ngũ đại tuyển thủ tổ thiên tài, trong lòng họ đều cực kỳ không vui. Trong số họ có rất nhiều người từ 2 3 năm, thậm chí là 5 6 năm trước đã trở thành nhất phẩm luyện hồn sư này đều đã ở kỳ đỉnh phong của nhất phẩm luyện hồn sư rồi. bọn họ cũng ôm ít nhiều hy vọng với việc được gia nhập vào tổ thiên tài. Ai biết khi danh sách phát xuống, tất cả họ đều bị loại ra. Những thiên tài nhị phẩm kia có được vị trí thì họ còn lý giải được. Song Diệp Huyền là người mới lên nhất phẩm luyện hồn sư được có một năm, thế mà cũng được vào danh sách. đương nhiên là khiến họ khó chịu lắm rồi. Tất nhiên họ cũng chỉ dám âm thầm bàn tán mà thôi. Nếu bắt họ thực sự đi kháng nghị với các vị cao tầng trong hồn sư tháp thì còn lâu bọn họ mới dám làm. Diệp Huyền nghe thấy hết những âm thanh xôn xao đó, thế nhưng hắn chỉ lạnh nhạt mỉm cười, căn bản chẳng hề quan tâm đến. Kẻ không làm người khác ghen tị đố kỵ thì chỉ là người có tài cán tầm thường mà thôi. Với hết thảy những lời nói sau lưng kia, Diệp Huyền chẳng cố ý giải thích cái gì, cũng không đáng phải giải thích gì cả. Diệp Huyền, ngươi đến muộn thật đấy. Một giọng nói em tay dễ nghe chợt vang lên bên tai Diệp Huyền. Diệp Huyền kinh ngạc quay đầu lại nhìn xem, thì thấy Vân Ngạo Tuyết lão sư cười tươi roi rói đi tới. Vân lão sư người. Nhìn thấy nét ngạc nhiên trong mắt Diệp Huyền, vân ngạo tuyết lại thản nhiên cười tươi, lúng đồng tiền rung động lòng người như hoa mai nở rộ giữa ngày đông thảng giá, kiều diễm đến lóa mắt, nàng khẽ cười bảo, xem ra lần này đây chúng ta lại phải đồng hành cùng nhau rồi. Sau phút giật mình ban đầu, Diệp Huyền đã bình tĩnh lại, hắn cười nhẹ nói, thì ra vân ngạo tuyết lão sư người đã đột phá nhị phẩm luyện hồn sư, ta phải chúc mừng vân ngạo tuyết lão sư trước cái đã mới được, làm sao mà ngươi biết được, lúc này đây, lại đến phiên vân ngạo tuyết giật mình. Nàng mới đột phá luyện hồn sư nhị phẩm không được bao lâu, người biết việc này trong toàn bộ hồn sư tháp chỉ đếm được trong năm ngón tay. Ấy thế mà không ngờ Diệp Huyền chỉ liếc mắt một cái đã nhìn thấu tu vi luyện hồn sư của nàng, bảo nàng làm sao mà không kinh ngạc giật mình cho được. Vốn dĩ nàng đang định cho Diệp Huyền một điều kinh hỉ, thế mà bây giờ ngược lại, nàng mới là người nhận được kinh hỉ đó. Nàng không khỏi đánh giá Diệp Huyền từ trên xuống dưới một lần, không xem thì chẳng làm sao, vừa xem một cái đã bị dọa cho hết hồn, bởi vì nàng phát hiện mình thế mà lại không nhìn thấy tu vi của Diệp Huyền. Chẳng những không thấy tu vi luyện hồn sư của hắn, mà thậm chí tu vi võ giả cũng không thấy luôn. Bây giờ ngươi đang ở tu vi nào rồi, đừng nói là đột phá tam giai địa võ sư rồi nhé. Phần ngạo tuyết nhìn Diệp Huyền rồi nói với vẻ mặt đầy kinh ngạc, và biết rằng nàng cũng là địa võ sư tam trọng, võ sư nhị giai căn bản không thể nào che giấu nổi tu vi ở trước mặt nàng, chỉ có người ở cùng giai mới có một chút khả năng làm được. Diệp Huyền sờ sờ mũi, lung tung nói, ăn may, ăn may mà thôi. Hắn đâu thể nói cho Vân Ngạo Tuyết biết mình thật ra đã sớm đột phá Địa Võ Sư Tam giai, tu phi bây giờ ở cùng cảnh giới Địa Võ Sư Tam trọng với nàng rồi được. Chung quy khi trước lúc hắn vẫn còn chưa trở thành võ sĩ nhất giai thì Vân Ngạo Tuyết đã là võ sư nhị giai Tam trọng rồi, mới có hơn 2 năm trôi qua, Vân Ngạo Tuyết vất vả lắm mới đột phá được lên Địa Võ Sư Tam trọng mà mình lại dễ dàng vượt kịch người ta, để cho nàng biết thì không khỏi đả kích nàng quá đáng. Cho dù là vậy, Vân Ngạo Tuyết vẫn mang vẻ mặt khiếp sợ khó tin và chẳng thốt được điều gì. Tiểu tử nhà ngươi mau nói thật ra ngay, rốt cuộc ngươi tu luyện thế nào. Vân Ngạo Tuyết thực sự bị tốc độ tu luyện của Diệp Huyền dọa cho kinh hãi. Chương 439, Hà Từ Đình, 2. Tiếng hôn lớn trong trẻo của nàng vang lên giữa đại sảnh, chuyển vào tay mỗi người, thu hút ánh mắt của mọi người về phía này. Vân Ngạo Tuyết năm nay mới có 22 tuổi, tam sại địa võ sư, nhị phẩm luyện hồn sư, chính là nữ thần trong cảm nhận của rất nhiều luyện hồn sư trẻ tuổi trong hồn sư tháp. Mỗi luyện hồn sư trẻ tuổi ở hồn sư tháp từng theo đuổi nàng đều bị cự tuyệt thẳng thường, này họ thấy vân ngạo tuyết trò chuyện sôi nổi với Diệp Huyền, còn làm động tác thân mật như thế, thì không ít nam luyện hồn sư nhìn về phía Diệp Huyền với ánh mắt sắc lạnh hẳn lên, ánh mắt của họ tự hồ có thể đem ra mà giết người được vậy. Ngạo tuyết không biết là việc gì mà khiến nàng giật mình đến thế, nói ra cho ta nghe thử xem nào. Một giọng nói tao nhã vang lên bên tay Diệp Huyền, chỉ thấy một thanh niên mặc tử bào trừng trên dưới 20 tuổi khuôn mặt anh tuấn. Nở nụ cười ôn hòa nhã nhặn nhìn Vân Ngạo Tuyết, không có gì, hiển nhiên là Vân Ngạo Tuyết không muốn nói cho đối phương nghe. Thanh niên kia lại chẳng hề để ý điểm ấy, vẫn cứ tươi cười ôn hòa mà rằng. Ngạo Tuyết, nghe nói nàng đi Lam Nguyệt Thành hai năm, ta đã sắp sửa xin đến hồn sư tháp ở Lam Nguyệt Thành đảm nhiệm chức vụ hội trưởng rồi, không ngờ nàng lại trở về đây. Xem ra ông trời vẫn còn chiều cô chúng ta lắm, lần này chúng ta có thể cùng nhau đi thăm dự phù quang đại hội, chắc chắn đây là duyên phận sắp đặt rồi Hy vọng lần này nàng đừng cự tuyệt ta như trước nữa, nàng cũng biết đấy, trong vương thành này có rất nhiều cô gái theo đuổi ta, thế nhưng các nàng ấy đều không thể làm ta để mắt đến, chỉ có Vân Ngạo Tuyết nàng mới là đối tượng mà Hà Từ Đình ta ngưỡng mộ trong lòng thôi. Khi người này biểu lộ thái độ ái mộ, cũng biểu đạt một cách cực kỳ tao nhã. Vân Ngạo Tuyết nhướng mày nói, Hà Từ Đình, giữa ta và ngươi chẳng có quan hệ gì cả, hy vọng ngươi đừng có quấn giết lấy ta. Hà Từ Đình cũng không ngại, gã nhìn về phía Diệp Huyền, mỉm cười bảo. Ngươi chính là Diệp Huyền phải không? Ta đã sớm nghe đại danh của ngươi từ lâu, có điều luyện hồn sư khác với những người khác, chỉ sợ ngươi không biết, ở vương quốc chúng ta hàng năm, số lượng luyện hồn sư thiên tài cường đại xuất hiện nhiều không đếm xỏ, người đột phá nhất phẩm trước tuổi 20 không phải là ít, song rất nhiều người thường là phù dung sớm nở tối tàn, người có thể đi tiếp, cuối cùng đột phá đến nhị phẩm, thậm chí tam phẩm đã ít lại càng ít hơn. Hy vọng lời nói của ta có thể nhắc nhở ngươi ít nhiều, phải tránh kiêu ngạo, tránh nóng nảy. Có lẽ ngươi không biết ta nhỉ? Ta tên là Hà Từ Đình, đệ nhất thiên tài luyện hồn sư của Hồn sư Tháp, 24 tuổi, nhị phẩm đỉnh phong." Nói đoạn, Hà Từ Đình trực tiếp vươn tay phải ra trước mặt Diệp Huyền, khóe môi nhếch lên thành nụ cười nhàn nhạt, nhạt, Phân ngạo Tuyết lão sư, ở đây nhàm chán quá, hay là chúng ta đổi chỗ khác đi." Tuy Hà Từ Đình từ đầu tới cuối vẫn đeo một nụ cười ôn hòa, mỗi câu nói ra nghe cũng rất chi là khách khí, thế nhưng trong mắt Diệp Huyền thì đối phương lại giả dối vô cùng. Bất luận người này thể hiện ra ngoài nho nhã lễ độ thế nào, Diệp Huyền trước sau chỉ cảm nhận được sự kiêu ngạo và thái độ bề trên trịch thượng phát ra từ xương tủy gã mà thôi. Tất thảy sự ôn hòa gã thể hiện ở bề ngoài đều chỉ là một lớp mặt nạ ngụy trang, trong tâm khảm lại khinh thường Diệp Huyền đến cùng cực. Đối với người như thế, Diệp Huyền căn bản lời phản ứng. Thấy Diệp Huyền chẳng thèm liếc mắt nhìn mình một cái mà còn cùng vân ngạo tuyết đi thẳng sang chỗ khác, cánh tay phải Hà Tử Đình đang vươn ra nhất thời cứng đờ giữa không trung, sắc mặt gã trở nên cực kỳ khó coi chỉ trong nháy mắt, ánh mắt biến đổi mấy lượt. Cuối cùng lại khôi phục nụ cười nhã nhặn lúc đầu. Ta nghe nói Diệp Huyền ngươi có phong cách rất độc đáo, chẳng làm bộ với ai bao giờ, tại hạ hôm nay cuối cùng cũng được chứng kiến tận mắt, quả nhiên là tai nghe không bằng mắt thấy nhỉ. Tính cách thế này mới là phóng khoáng chẳng biết kiêng nề ai, tại hạ bội phục. Ngạo Tuyết, nghe nói Diệp Huyền từng là đệ tử của nàng, đúng là danh sư xuất cao đồ, không bằng nàng dẫn tiến cho ta một chút đi. Không cần phải thế. Vân Ngạo Tuyết lạnh nhạt đáp lời. Tỷ liên tiếp bị Diệp Huyền và Vân Ngạo Tuyết cự tuyệt thẳng thường nhưng nét tươi cười trên khuôn mặt Hà Từ Đỉnh lại trước sau không hề biến mất, ngược lại gã còn cười bảo. đương nhiên là cần chữ. Nghe nói Diệp Huyền này có quan hệ không giống bình thường với Khô Trần Phó Hội trưởng, cha ta Hà Trấn cũng là Hồn sư tháp Phó Hội trưởng, Huống Chi ba chúng ta đều là thành viên tổ thiên tài đi tham dự phủ quang đại hội lần này. Từ nhỏ ta đã cực kỳ kính nể Khô Trần Phó Hội trưởng, chúng ta càng nên trao đổi học tập về phương diện luyện hồn một chút mới đúng. Ta tin rằng ánh mắt của Khô Trần Phó Hội trưởng nhất định là có chỗ độc đáo riêng sẽ không tùy tiện kéo một luyện hồn sư không làm cho người ta nể phục vào cho đủ số đâu. Tin là Diệp Huyền huynh đệ sẽ không từ chối yêu cầu này của ta chứ? Trong giọng điệu của Hà Từ Đình mang theo một tia khích tướng, không có hứng thú. Diệp Huyền từ chối ngay tấp lự, vẫn không thèm liếc mắt nhìn Hà Từ Đình. Vé mắt Hà Từ Đình giật giật hai cái, dường như có nộ khí đang quấn quanh, nhưng cuối cùng gã vẫn nhẹ cười bảo rằng, chẳng lẽ Diệp Huyền huynh đệ không có tự tin với chính bản thân mình hay sao? Diệp Huyền thản nhiên đáp lời, ta có tự tin hay không? liên quan quái gì đến ngươi chứ? Ngươi." Nộ khí tóe ra từ hai con mắt của Hà Từ Đình, thế nhưng gã mau chóng nén xuống, cố gắng giữ lấy dáng vẻ phong độ của mình, chẳng qua nụ cười tươi gió trên khóe miệng có vẻ thiếu tự nhiên nghiêm trọng so với lúc trước. Ôi! Diệp Huyền huynh đệ tuổi còn nhỏ mà tính tình thì chẳng nhỏ chút nào, có điều cần gì phải ăn nói như thế cơ chứ? Ngươi ta đều là thiên tài đệ tử của hồn sư tháp, thay mặt Lưu Vân Quốc tham dự phú quang đại hội, đâu phải là kẻ thù kẻ địch gì của nhau đâu, sao không hữu hảo với nhau một chút?" Người thấy ta nói đúng không? Sao? Ta thích nói năng như thế đấy, liên quan đách gì đến ngươi? Các hạ cứ thế này còn muốn trao đổi đàng hoàng nữa hay thôi? Hà Tư Đình tức giận đến mức thất khiếu đều bốc khói, thế nhưng trước mặt bao nhiêu luyện hồn sư, gã vẫn rất nỗ lực duy trì phong độ. Trường 440, đội hình cường đại, 1. Ai muốn trao đổi gì với ngươi? Thích biến đi đâu thì biến ngay đi, đừng có tò tò theo ta là được. Ngươi, ta nể mặt chúng ta đều là thành viên của hồn sư tháp nên mới có lòng tốt nhắc nhở ngươi. Không ngờ ngươi lại nói năng với ta như thế. Chẳng lẽ vị trí này của ngươi có lai lịch bất chính, nên ngươi mới ngại mặt không dám trao đổi với ta. Hà Từ Đình lót cuộc cũng không bảo trì được phong độ nữa mà liên tục cười lạnh. Ha ha, thế có phải hơn không? Lưu Minh chính là Lưu Minh, gãy sự chính là gầy sự, giả vờ giả vịt mãi làm gì? Ngươi, ta không đấu võ mồm với ngươi. Thế này đi, ta thật muốn biết, một tên tiểu quỷ mới vừa trở thành luyện hồn sư nhất phẩm được một năm như ngươi, rốt cuộc có được vị trí này như thế nào? Sắc mặt gã xanh mét. Ánh mắt lạnh lùng, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười giá buốt. Hà Từ Đình luôn tự cho mình là đệ nhất thiên tài của hồn sư tháp Lưu Vân Quốc. Diệp Huyền bắt gã đợi hơn nửa tháng đã khiến cho gã bất mãn trong lòng. Vừa rồi sau khi nhìn thấy Diệp Huyền và Vân Ngạo Tuyết thân mật với nhau, thì ngọn lửa phẫn nộ trong lòng lại càng dâng cao. Bây giờ mới hư tình giả ý muốn đi ra làm quen với Diệp Huyền, rồi bắt Diệp Huyền phải bẽ mặt một phen. Ai ngờ Diệp Huyền nói chuyện miệng sắc như dao làm cho thái độ làm bộ làm tịch của gã bị xé rách, không thể kiềm chế được nên mới lộ ra diện mạo sẵn có của mình. Sao rồi hả? Không nói không rằng là cố ý giả ngu hay là không còn lời nào để nói. Số lượng nhất phẩm luyện hồn sư của hồn sư tháp chúng ta nhiều không đếm xuể, ít ra cũng phải đến mấy chục người. Trong đó không thiếu những luyện hồn sư nhất phẩm đỉnh phong. Thế mà cố tình một kẻ mới thăng cấp nhất phẩm được hơn một năm như ngươi lại có tên trong danh sách. Nếu nói không ai dở trò gì thì ai mà tin được? Hà Từ Đình liên tục cười lạnh. Những lời này người khác không dám nói, nhưng gã là đệ nhất thiên tài, con trai của phó hội trưởng hồn sư tháp, gã nói chẳng kiêng nể ai hết. Hà Từ Đình, ngươi nói bậy bạ gì đó hả? Vần Ngạo Tuyết tức giận quát lớn. Ngạo Tuyết, ta chỉ đang quan tâm đến sự công chính liên minh của danh sách những người đi tham dự phủ quang đại hội mà thôi. Đương nhiên nàng là nhị phẩm luyện hồn sư, ta tất nhiên là không hoài nghi gì nàng. Thế nhưng cái kẻ đường chính không đi mà muốn luồn lách cửa sau kia, không biết có can đảm nhận thử thách của ta hay không. Hà Từ Đình không cam lòng cứ thế bỏ qua, cười lạnh liên thanh. Khi thế bức người, nhất thời lúc ấy, tất cả luyện hồn sư trong đại sảnh hồn sư tháp đều túng tụng với nhau thấy cảnh này họ đều xì si xầm bàn luận trong lòng hưng phấn không thôi. tuy rằng gần đây danh tiếng của Diệp Huyền ở Vương Thành lên rất cao nhưng có tên trong danh sách tham dự phù quang đại hội là việc có quan hệ mật thiết đến lợi ích cá nhân của mỗi luyện hồn sư. thế nên khi thấy Hà Từ Đình thật sự chỉ mặt điểm tên Tuyên Chiến với Diệp Huyền thì tất cả luyện hồn sư đều cực kỳ hưng phấn bong chờ. đúng, có bản lĩnh thì chấp nhận thử thách của Hà Từ Đình đại ca đi. người tham dự phù quang đại hội liên quan đến địa vị của Lưu Văn Quốc chúng ta trong liên minh thập tam quốc càng liên quan mật thiết đến tư cách bước vào phủ Quang Bí cảnh, tất cả tuyển thủ được chọn lựa đều phải đại diện cho những người nổi trội nhất trong lưu văn quốc chúng ta. Nhược bằng có người muốn dựa vào quan hệ cá nhân mà đoạt lấy vị trí thì đừng nói đến thiệt hại lợi ích của ai, mà chính là một thiệt hại nặng nề, một khối u ác tình đối với lợi ích của toàn bộ lưu văn quốc. Nói không sai, Hà Từ Đình đại ca chính là đệ nhất thiên tài của hồn sư tháp chúng ta, nhị phẩm đỉnh phong luyện hồn sư, có huynh ấy thử thách đánh giá chúng ta mới có thể tin tưởng được. Có Hà Từ Đình đi đầu, mới luyện hồn sư ngay từ đầu đã bất mãn với Diệp Huyền, nhưng không dám mở miệng lập tức nhao nhao ồn ào. Hà Tự Đình, tuy Diệp Huyền huynh đệ mới trở thành nhất phẩm luyện hồn sư không được bao lâu, nhưng nếu đã được nhóm người hội trường tuyển vào một trong năm vị thiên tài thì đương nhiên phải có chỗ đặc biệt của hắn. Ta nghĩ bài kiểm tra đánh giá này của ngươi không cần nữa thì hơn. Đúng lúc này một nam tử mặc bạch bào tiến lên phía trước, mỉm cười với Diệp Huyền và hào sảng nói: Ta Kim Đường, ngươi cũng ra mặt nói chuyện thay cho hắn hay sao? Nhìn thấy người này, Hà Tự Đình nhếch mày lạnh lùng quát. Trước khi Vân ngạo tuyết đột phá, trừ gã ra thì hồn sư thắp chỉ còn một nhị phẩm luyện hồn sư 25 tuổi, chính là tạ Kim Đường, đương nhiên người này cũng là một trong số năm tuyển thủ. Ta chẳng ra mặt nói chuyện thay ai cả, chỉ là cảm thấy bất luận 5 người mà hội trưởng tuyển chọn ra là ai thì chúng ta cũng đều phải tin tưởng vào hội trưởng. Hoa ngôn xảo ngữ. Hà Từ Đình lạnh lùng cười. Tạ Kim Đường, ngươi đừng có mà chụp mũ cho ta, Hà Từ Đình ta không phải là không tin vào sự lựa chọn của hội trưởng bọn họ, chẳng qua ta thấy kẻ này tuổi còn trẻ như thế. Muốn kiểm tra thử xem tạo nghệ của hắn về phương diện luyện hồn sư đến đâu mà thôi, chung quy sắp tới chúng ta sẽ xuất chiến thay mặt cả Lưu Vân Quốc. Đương nhiên là phải tìm hiểu một chút xem thực lực của chiến hữu như thế nào rồi, chẳng lẽ chuyện này cũng không được làm hay sao? Nhìn thấy có người ra mặt vì Diệp Huyền, Hà từ Đình lập tức chuyển giọng ngay, lời nói ra cũng cẩn thận chọn lựa hơn hẳn. Đồng thời ánh mắt gã cũng liếc sang một luyện hồn sư trẻ tuổi khác vẫn đứng ở một bên. Lý vạn bằng sư đệ, người nói có đúng không? Người tên Lý Vạn Bằng này cũng là một trong năm tuyển thủ được hồn sư Tháp lựa chọn, 22 tuổi, địa võ sư nhất trọng, nhất phẩm đỉnh phong luyện hồn sư. Lý Vạn Bằng vốn không định tham dự vào trận thị phi này, thấy Hạt Từ Đình nhìn về phía mình thì trong lòng lập tức hô to hỏng chuyện, nhưng lúc gã muốn tránh thì đã không còn tránh kịp nữa rồi, nghe thấy câu hỏi của Hạt Từ Đình, gã chỉ có thể đứng ra mà kiên trì nói. Hạt Từ Đình đại ca đương nhiên nói không sai, chúng ta đều đã quen thuộc hiểu rõ nhau từ lâu, chỉ có Diệp Huyền huynh đệ là không thường xuyên ở hồn sư Tháp cho nên không biết rõ được bao nhiêu, làm quen lẫn nhau một chút cũng được. Có điều diệp huyền huynh đệ là do hội trưởng chọn lựa ra, chắc hẳn là không vấn đề gì. Lý phạm bằng này lắp ba lắp bắp, chỉ có thể cố hết sức không đắc tội với cả hai bên.